Triền Mục Phong đối ảnh phân Phò nói: Nếu là Truy Phong bị bệnh, tôi cầm tầm mắt liền lại đến nó trên người đi. Này nhưng mất nhiều hơn được. Triền Mục Phong nghĩ đến, Truy Phong tự nhiên cũng nghĩ đến, lập tức đó là quyết định chủ ý, không cho chính mình cùng chủ nhân thân mật. Hừ, ngươi chờ, tiêm liền một hai phải cùng chủ nhân dính ở bên nhau, ghen ghét trên ngươi. Truy Phong, ngươi ngày mai cái nếu là bị bệnh, chuyện đêm nay ta không ngại giúp ngươi ôn lại. Bất quá lần này sao? Ha ha! Thân mình cứng đờ, truy phong đầu dường như máy móc giống nhau chuyển qua tới, cứng đờ nhìn triển mục phong vẻ mặt tà khí mặt. Hôm sau, tô cầm đứng dậy, thói quen muốn đem bên cạnh truy phong cấp bế lên tới, một sở, xúc cảm lại là thực không đúng. Truy phong, ngươi như thế nào lại trọc? Chít chít tức truy phong nước nở nói, lên án con ngươi nhìn triển mục phong, trong lòng oán niệm miễn bản có bao nhiêu trọng? Triển mục phong, có phải hay không ngươi? Tô cầm tức giận nói: Ân là ta cạo truy phong mao, trước mắt liền phải đến 7 tháng, thả sa mặc độ ấm lại cao khẩn, người đều chịu không nổi, càng miễn bàn ăn mặc một thân lông chim truy phong. Ta biết nó là ngươi trói mắt, đó là lén lút cạo nó mao, làm cho nó có thể mát mẹ chút. Bất quá ngươi yên tâm, tới rồi buổi tối ta liền đem nó quần áo cấp mà tốt, đắp lên chăn, sẽ không làm nó cảm lạnh. Triện muột phong thoải mái hảo phong nói: Tô cầm gật đầu vẫn là người tưởng chu đáo, ta nhưng thật ra quên mất điểm này, cũng thế, truy phong nếu là tưởng phi, ta mang theo nó hoặc là những người khác mang theo cũng giống nhau. truy phong nhảy đến tô cầm trên tay, mềm mại vải dệt dán tay nàng, thân mật cọ cọ. chủ nhân, vẫn là người rất tốt với ta. càng muốn tối hôm qua, truy phong càng là cảm thấy chủ nhân hảo, cọ nàng càng thêm cần mẫn cùng thỏa mãn. Đông nhiên, ca nhảy một tiếng giòn vang. Truy Phong chỉ cảm thấy khóa lại trên người vải dệt đống nhiên liền nứt ra rồi, nó màu đỏ thịt thịt bại lộ ở trước mặt mọi người, ảnh, lục, thanh thanh, mặt khác hộ vệ, đặc biệt là Triển Mục Phong đều dùng một loại hảo thịt mơ thật nhiều có thể làm đổ nhắm ánh mắt nhìn nó. Truy Phong xấu hổ và giận dữ muốn chết, nó thế nhưng ở nhân loại trước mặt quả chạy vội. Trời xanh kia vẫn là làm nó đã chết đi. Trước mắt chợt tối sầm lại, Truy Phong mở nước mắt mênh mông đôi mắt. Lại là bị tô cầm dùng tay háo cấp che lên, nó trong lòng vô cùng cảm động. Trên đời này, không bao giờ sẽ có ai so chủ nhân càng tốt. Truy phong ghé vào tô cầm cánh tay thượng, trong lòng bị trang thực mãn thực mãn. Triển mục phong. Nữ tử giống giận rung trời, tiêu trong tay háo truy phong cũng đi theo run run. Chủ nhân giống như thực tức giận thực tức giận. Tô cầm phẫn nội trừng mắt triển mục phong. Nàng thật là thực tức giận, có thể nói, nàng là phi thường tức giận phi thường. Triền Mục Phong dâm kính nàng biết, cũng thật cao hứng, nhưng này cũng không ý nghĩa, quá độ máu ghen không có điểm mấu chốt, không có tiết chế. Truy Phong chỉ là một con đường, hắn đến mức này sao? Mặc kệ là ai, là nam hay nữ, là già hay trẻ, người hoặc là phi người, chỉ cần là hắn, người khác đều không thể cùng nàng thân mật. Tô Cầm không cấm hoài nghi, đây là ái sao? Hoặc là, Triền Mục Phong đối hắn cũng không phải ái, chỉ là chiếm hữu rủ. Toàn bộ thiên hạ, cái gì đều là của hắn, hắn không cho phép không thể nắm giữ người cùng sự vật. Tô cầm tưởng, nàng sai rồi, nàng cho rằng hiểu biết triển một phong, là thật sự triển một phong sao. Nàng cho rằng hắn ái nàng, thật là ái sao. Cảm giác được truy phong bị cạo hết màu kia một khắc, nàng trong lòng đó là không cao hứng. Lông chim đối loài chim tầm quan trọng, hắn không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Hắn ghen ghét, hắn bá đạo. Như thế mãnh liệt chiếm hữu dục thật là ai sao? Tô cầm một lần một lần hỏi chính mình, càng là hỏi, trong lòng càng là mờ mịt. Chính là hắn lại là như vậy đối chính mình, vì chính mình, hắn có thể không màng tất cả, cho dù là tánh mạng. Ái cùng chiếm hữu dục hắn đối chính mình, rốt cuộc là nào một loại? A cầm, ta. Nhìn khí giận mười phần tô cầm, triển mục phong cũng rất là hoảng loạn. Triển mục phong tô cầm ngữ khí bỗng nhiên mềm xuống dưới. Thực nhẹ thực nhẹ thanh âm, lại kêu triển mục phong cả người máu đều động lại lên. Người đối ta, là cái sao? Nàng hỏi. Nhìn chăm chú hắn đôi mắt, không có bất luận cái gì ánh sáng, lại gì thường nghiêm túc. Bởi vì này phân nghiêm túc, có ẩn ẩn nhảy lên thần thái, như phủ dung sớm nở tối tàn nở rộ ở nàng đáy mắt. Triển mục phong mặt không lên tiếng. Nàng vì cái gì muốn như vậy hỏi. Chính mình làm sở hữu sở hữu, nàng không phải đều minh bạch sao? Nam nhân đem ái treo ở bên miệng chính là ái, không phải bên miệng liền không phải ái sao. Triển một phong có chút buồn cười, hắn cũng thật sự nở nụ cười. Nghe được tiếng cười, tô cầm trong lòng một trận lệnh cả người, nàng xoay người, yên lặng trên mặt đất là đà, không có muốn bất luận kẻ nào nâng. Đại nhân! Thanh thanh lo lắng nhìn nàng, lại nhìn mắt triển một phong. Hai người biến hoa quá mức đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác dường như chính mình đang nằm mơ giống nhau. Chuyền Mục Phong, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi cho rằng yêu ta, kỳ thật không phải ái, là chiếm hữu. Tô cầm túi đầu, trong lòng ngăn không được co rút đau đớn. Chính là sự thật bại ở trước mắt, nàng như thế nào có thể lừa mình dối người? Cho nên, ngươi không cho phép Truy Phong cùng ta thân mật, nó dính ở ta bên người thời gian lâu một ít, ngươi liền sẽ sinh khí, liền sẽ huy hiếp, bởi vì ta là của ngươi, ai cũng không thể mơ ước, cho dù là Truy Phong. Ta nói rất đúng sao? Triền Mục phong há miệng thở dốc, trong lòng đã sớm rít gào không phải, không phải như thế, nhưng trong miệng lại là nói không nên lời một cái phản bát tự. Bởi vì Tô Cầm nói chính là sự thật. Hắn ba đạo, hắn ghen ghét, hắn đối nàng chiếm hữu tâm, là nàng cũng vô pháp tưởng tượng. Nàng sẽ không biết, chỉ là bởi vì một cái truy đuổi ánh mắt của nàng, hắn liền sẽ ngầm đem người nọ chèn ép đến bùn đất. Nàng cũng sẽ không biết, chỉ là bởi vì nàng đối một người lộ ra thưởng thức. Hắn liền sẽ bẻ gãy kia phần tiêu nàng thưởng thức quan mang. Hắn trước nay đều biết, cường đại, tự tin, duy ngã độc tôn một khắc mặt, là đang nghi, là nhát gan, là nhút nhát, là không tin nàng trong mắt chỉ có hắn. Nàng là hắn cho rằng trừ bỏ báo thù, lại không thú vị sinh mệnh duy nhất sáng giỏi, hắn phóng không khai, phóng không xong, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào trên chân, chẳng sợ, đó là truy phong. Hắn đối nàng có điên cuồng chiếm hữu dục, nhưng là Này hết thể đều là lấy hăn ái nảng vì tiền đề. chương 116, thành thân. Nhìn tô cầm đi xa bóng dáng, triển một phong thu nạp ở trong tay háo nắm tay, màu xanh lá kinh mạch, dường như tùy thời muốn tránh thoát trắng non da thịt. Gió đêm mang theo đến xương lạnh lẽo, cắt vàng từng trận, đỉnh đầu đầy sao dày đặc. Tô cầm trong lòng ngực ôm chọc mau truy phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngôi sao, hơi hơi mà ra thần. Đại nhân! Thanh Thanh cầm một kiện thật dày hồ ly mau áo choàng cho nàng gây thượng. Bồn tính toán liền như vậy đi rồi, nhưng nhìn nàng cô đơn biểu tình, lại là vẫn không được mở miệng nói, đại nhân, nhiếp chính vương, hắn là thật sự ái đại nhân. Nam nhân xem nam nhân, càng là xem rõ ràng. Triển mục phong đối tô cầm đủ loại cảm xúc, vì nàng mà vui sướng, vì nàng mà khổ sở, vì nàng mà yêu sầu, vì nàng mà phiền muộn, làm nam nhân bọn họ, không một không cảm không một không bắt bẻ. Đúng là bởi vì ái tô cầm, chuyện mục phong chiếm hữu dục mới có thể như vậy mãnh liệt. Thanh thanh mắt trông mong nhìn tô cầm, chỉ mong nàng vui vẻ chút mới hảo. Ta biết. Thật lâu sau, tô cầm sâu kín thở dài. Thanh thanh mở to hai mắt nhìn xem nàng. Tô cầm vô vô bên cạnh vị trí, thanh thanh thấy thế, đó là ngồi xuống. Ta không phải ngốc tử, hắn làm hết thảy, ta đều minh bạch, cũng cảm thụ đến. Chỉ là... Hắn quá tiểu tâm cẩn thận. Tiểu tâm cẩn thận. Thanh Thanh không hiểu ra sao nhìn tô cầm. Hắn đối ta mỗi một bước hành sự, đều lộ ra hắn bất an cùng sao động, cùng với mất đi ta khủng hoảng. Hắn trong xương cốt, là lo được lo mất, là không tự tin. Thanh Thanh có chút không thể tin được chính mình nghe được. Quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương sẽ lo được lo mất. Quyền khuynh thiên hạ nhiếp chính vương sẽ không tự tin. Cả triều văn võ, toàn bộ Tây Lương. Ai không biết nhiếp chính vương quả nhiên là lôi đình thủ đoạn. Lại có ai không hiểu được, hắn trong bụng cằn khôn. Hắn là bệ nghệ thiên hạ làm cho không thẹn vương giả, bá cánh đều thần phụ. Nhưng lúc này, đại nhân lại nói nhiếp chính vương không tự tin. Nhưng mà nhớ tới bị triển mục phong khiến ly, đối với tô cẩm có khắc thường tâm tư nam nhân, nhớ tới triển mục phong uy chấn chiều giã, không được bất luận kẻ nào nhìn chằm chầm đại nhân xem bá đạo khí thế. Nhớ tới triển một phong hài tử dường như cùng truy phong tranh giành tình cảm, thả đem truy phong biến thành trọng bao. Nơi đây đủ loại, tiêu thanh thanh cũng không khỏi lắc đầu. Bệ nghệ thiên hạ vương giả, đối đãi nhi nữ tình sự, lại là thật cẩn thận, lo được lo mất. Thanh thanh thật dài thở dài. Đại nhân, kỳ thật ngươi hôm nay phát giận, truy phong là chủ yếu nguyên nhân, nhưng này trong đó, nhất định cũng có nhiếp chính vương nhân tố ở đi. Thanh thanh nhìn về phía tô cẩm hỏi. Tô cầm vẫn chưa trả lời. Nhưng mà nàng không tiếng động chầm mặc, lại là chứng thực điểm này. A cầm. Phía sau chuyển đến nam tử sợ hãi tiếng la. Thanh thanh quay đầu lại, đối thượng triển một phòng cao dài dáng người. Hắn ánh mắt đối thượng chính mình khi, trong mắt ấy náy cùng thâm tình, nháy mắt hóa thành phiến, phiến phiến phi đao. Thanh thanh lau lau cái mũi, đứng dậy, đi nhanh rời đi. Mấy hắn mới vừa rồi còn do dự mà muốn hay không nói cho nhiếp chính vương vấn đề mấu chốt. Bị như vậy một cái đau mắt lăng trì ước chừng có nửa khắc chung, thanh thanh tỏ vẻ, nhiếp chính vương, ngươi ái như thế nào làm, liền như thế nào làm, tìm đường chết tốt nhất. Hừ hừ. Trời biết triển một phong là thế nào không chế điên cùng tâm, mới không có nhìn thấy thanh thanh cùng tô cầm song song mà ngồi, ấm áp ở chung khi, rút đau đem thanh thanh cấp chém thành tạt bã. Hắn một lần lại một lần ở trong lòng lặp lại, tô cầm sẽ sinh khí. Không bao giờ sẽ lý ta. Ta không phải đến gây chuyện nàng sinh khí, đem nàng đẩy ra đi. Như thế lặp lại thật lâu sau, triển mục phong cuồng táo nỗi lòng mới bình tĩnh xuống dưới. Mối hận trong lòng hận tưởng, như thế không biết thú người, chính mình nên như thế nào tiếp đón hắn đâu. Không thể bị tô cầm phát hiện là nhất định, nếu không, nàng lại sẽ nói chính mình. Nếu tô cầm nghe được triển mục phong giờ phút này nội tâm đối bạch, xác định vững chắc sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Bình thường ghen vẫn là có thể lý giải. Này tỏ vẻ ngươi để ý ta. Tiểu đánh tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục, chính là qua giới, liền không hảo. Triền Mục Phong không có thuật đọc tâm, cho nên hắn không biết Tô Cầm Nội tâm chân chính ý tưởng. Bất quá, ở ngày sau điểm mấu chốt đụng chạm chung, hắn một chút một chút tăng lớn trình độ, tự nhiên cũng biết hiểu Tô Cầm điểm mấu chốt. Từ đây sau, hắn thành thạo lăn lộn không sợ chết thấu đi lên nam nhân nữ nhân, vui vui vẻ vẻ cùng Tô Cầm ân ân ái ái. Chỉ là hiện tại sao? Hắn cần thiết muốn ở tô cầm trước mặt không lưng cúi đầu, đặc biệt là lấy lòng chọc mau truy phong. A cầm. Có việc. Triển mục phong cưỡng bách chính mình dính ở tô cầm trên người tầm mắt lấy ra, đặt ở run bần bật truy phong trên người. Hắn giam thể, này chết điểu nhất định là trang. Bất quá, lúc này triển mục phong nhưng thật ra hoa nguồn truy phong. Truy phong lại không phải thần. Có kia chỉ điểu tao ngộ bị thiên sợ hãi, còn có thể đủ bình tĩnh. Cho rằng truy phong ở trang đáng thương, bác đồng tình, nhưng triển mục phong lúc này lại là không có một chút ít phẫn nộ. Tương phản, hắn thực nghiêm túc thực nghiêm túc nhìn truy phong. Tinh tế nghĩ nó mỗi lần hành sự cùng diễn xuất. Triển mục phong chút nào không vì hướng một con chim học tập lấy làm hổ thẹn. Truy phong có thể cực đại mà phát huy chính mình ưu thế, đem tô cầm tâm chảo gắt gao, này bản thân chính là thập phần lợi hại bản lĩnh. Mà như vậy bản lĩnh, đúng là triển mục phong đặc biệt muốn học làm hắn phân tích phân tích, truy phong từ đai ở tô cầm bên người bắt đầu, đó là các loại làm lũng bán manh cầu ôm một cái, lớn nhất thủ đoạn chính là dính, lợi hại nhất thủ pháp chính là hai mặt, làm cho tô cầm mặt là các loại nhược thế các loại hủy khuất các loại chính mình bị người khi dễ tiểu bạch hoa ấn tượng, quang tô cầm mặt chính là diều võ dương oai vinh váo tự đắc đắc ý khiêu khích, luận bụng yên công phu, chính mình quả thực liền kém cách xa và giảm, triền phong nâng lên tay, đối với ngực một trận manh trung y. Đều nói liên ái sẽ làm người biến xuẩn biến buồn, nguyên lai like đây là thật sự. Đơn giản như vậy mưu kế, chính mình thế nhưng tới rồi hiện tại mới xem minh bạch. Triển mục phong trong lòng kia kêu một cái hủy a, Đấm cũng càng thêm dùng sức. Nhưng hắn quên mất một chút, chính mình thân thể ở bị huy hạ tuyệt mệnh lúc sau, đó là bị tổn thương. Như vậy một phen dùng sức đấm đánh, không quá một lát đó là sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nhưng mà... Toàn bộ đại náo đều bị hối hận chiếm cư triển một phòng, lại là không có nhận thấy được. Đương tô cầm nghe được kỳ quái tiếng vang, lỗ thai lại là nghe được triển một phong càng ngày càng dồn dập thở dốc, giống như tùy thời là có thể tử thế giống nhau hốn độn hơi thở khi, lúc này, thần mã lo được lo mất. Thần mã không tự tin. Thần mã máu ghen qua biến thái. Thần mã truy phong bị lột sạch bao, hắn nếu là không xin lỗi, bất hối sửa, chính mình liền không tha thứ hắn. Hết thể bị tô cầm cấp vứt tới rồi trả hòa quốc. Nàng đứng lên, trong cơ thể chân khí quanh quẩn, lang ba vi bộ, chỉ trước mắt đó là tới rồi triển mục phong trước người, ngăn lại hắn lung lay sắp đổ thân mình, vẻ mặt cấp sắc Triển mục phong, ngươi đừng làm ta sợ, có phải hay không tuyệt mệnh di chứng phát tác? Có phải hay không? Đột nhiên phóng đại gương mặt, quan tâm đến cực điểm biểu tình, tràn đầy suốt ruột ngữ thanh, tiêu triển mục phong quên mất động tác, mất đi thanh âm, mất đi thính lực. Chỉ ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt không dám chớp một chút. Nay biểu tình ở chui ra tô cầm trong lòng ngực truy phong xem ra, lại là tái nhật vô lực, suy yếu đến cực điểm, không sống được bao lâu. Chích trích tức. Truy phong kêu to lên, thanh âm nôn nóng mà kinh hoảng. Tô cầm vừa nghe, đầu góc một trận chỗ trống. Lệch cạch một tiếng, nước mắt đó là bừng lên. Triền mục phong, ta không phải cố ý, người đừng chết thích gan giấm liền thích gan giấm đi. Hắn là chưa ngoai dấm đàn thì thế nào, sau này, chính mình không bao giờ sẽ bởi vậy sự mà trách tội hắn. Hắn lo được lo mất, là chính mình còn chưa đủ hảo. Hắn đối nàng không tự tin, là chính mình không có thể làm hắn cảm nhận được cũng đủ ái. Sở hữu hết thảy, cũng không hoàn toàn là hắn sai. Vương tự tôn, vương kiêu ngạo, chẳng sợ bị hắn ăn gắt gao, chính mình cũng nguyện ý. Triền Mục Phong, ta thích ngươi, thực thích thực thích ngươi, thích đến ngươi nếu là đã chết ta cũng không sống. mặc dù tới rồi diêm vương điện, ta cũng sẽ bồi ngươi. triền mục phong cầu ngươi đừng chết. Ô, ô ô nuốt nuốt tiếng khóc, dường như đề huyết đố quên, thanh thanh dên dị. những người khác nghe được động tĩnh, lập tức lắc mình lại đây, vừa thấy trước mắt hình ảnh, kinh không được há to miệng, hai mặt nhìn nhau. tô cẩm như thế nào sẽ khóc như vậy thương tâm. triền mục phong tuy rằng sắc mặt tái nhợt điểm nhi, hô hấp co quắp điểm nhi nhưng hắn lại không có một chút không sống được bao lâu dấu hiệu a Lại xem truy phong, ngươi vẻ mặt sốt ruột chính là có ý tứ gì. Bởi vì ngươi chủ nhân nhìn không thấy, ngươi liền mượn này khi dễ triển một phong, làm cho ngươi chủ nhân càng thêm ghét bỏ với hắn. Như vậy ác độc điểm tử, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu nghịch thiên nghĩ ra được. Ảnh phẫn nộ nhìn truy phong, hẳn không thể lập tức đem nó cấp bóc chết. Lục vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nhìn truy phong trong ánh mắt, lại là không hòa tan được tức giận. Bất quá bọn họ lại là đều hoan uổng truy phong. Truy phong tuy rằng thông minh chút, ngày thường cùng triển một phong tranh sủng cũng dùng chút thủ đoạn, nhưng những cái đó đều là chút không ảnh hưởng toàn cụ. Như vậy ác độc ngư kế, nó lại là nghĩ không ra cũng làm không ra. Bởi vì, chủ nhân thực thích nam chủ bạc. Chủ nhân nhìn thấy nam chủ bạc có bao nhiêu vui vẻ, trừ bỏ nó, không có người biết được. Nó lấy chủ nhân vì thiên. Như thế nào sẽ làm làm chủ nhân không vui sự tình? Giờ phút này nhìn thấy triển mục phong, thực sự là bởi vì cảm giác được trên người hắn mơ hồ tử khí, lúc này mới kinh hoàng vạn phần. Tử khí, là người sắp chết đi phía trước mới có một loại hơi thở, mắt thường phàm thai người tự nhiên là nhìn không thấy, nhưng mà chúng nó loài chim, lại là có thể cảm giác được nhân loại đem chết phía trước hơi thở. Loại năng lực này, đặc biệt quả đen vì nhất. Nhân loại thường nói, miệng quả đen, Đem quạ đen coi là bất tường một loại loài chim, chỉ cảm thấy quạ đen đen ủi, lại không hiểu được quả đen đã đến, là bởi vì người được tử khí. Này hết thảy, Truy Phong vô pháp đối nhân loại nói, vì thế liền dùng chính mình phương thức hướng tô cầm cảnh báo. Chích chích tức. Truy Phong tiếng nói càng ngày càng suốt ruột, tô cầm cảm xúc cũng càng ngày càng mất khống chế. Ảnh đám người nhìn không được, đi qua đi, lạnh lùng nói, Truy Phong, người đừng quay rối. Không nhìn thấy ngươi chủ nhân đã sắp hỏng mất sao. Truy phong nhắm lại miệng, thân mình lại là phiền muộn mà sao động, không ngừng trụt phủi cánh. Điều mõm thường thường, têu to hai tiếng. Triền mục phong tử trinh lăng trung hoàn hồn, nắm lấy tô cầm tay, ách thanh mở miệng nói, A cẩm, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì, ta sẽ không chết, tuyệt địa sẽ không. Tô cầm lại giống như không có nghe được hắn nói giống nhau, dại ra đôi mắt, sợ hãi mà kịch liệt chuyển động lên. A cầm, Ảnh, ngươi mau đến xem hắn mạch đập, mau. Tô cầm mở miệng, phá âm giọng nói, nghe tới có vài phần thê lương hương vị. Nàng vẻ mặt kinh sắc, kêu ảnh trong lòng lộ bột một tiếng. Đệ lại triển một phong thủ đoạn, thăm này mạch lạc, ảnh trong mắt hơi kém rơi xuống đất. Này, tại sao lại như vậy? Sao lại thế này? Lục trầm giọng đặt câu hỏi. Ảnh không nói lời nào, chỉ tránh ra thân mình. Lục đi đến triển một phong bên cạnh tay mới đáp thượng hắn mạch đập, đó là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Muốn giúp ta, cũng không phải như vậy giúp, đều nói ta không có việc gì. Triền Mục Phong thu hồi tay, có chút khí giận nói, hắn thân mình hắn biết, được không? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Triền Mục Phong, ngươi còn muốn gạt ta? Ngươi biết, ta người này ghét nhất lửa gạn. Tô cầm trong mắt mang theo nước mắt, biểu tình đau thương. Đoạn mạch, thế nhưng là đoạn mạch. Buồn cười chính là Đi theo Triển Mục Phong như thế lâu, chính mình thế nhưng không hề sở giác. Đoạn Mạch người, này mệnh không lâu. Triển Mục Phong cười khổ, ta nếu là tưởng lừa ngươi, hiện tại hẳn là thừa nhận chính mình thân thể yếu đuối, không sống được bao lâu. Tô Cầm nương ngẩn, nhưng ngươi mạch tượng rõ ràng là Đoạn Mạch. Đoạn Mạch. Triển Mục Phong sử sốt, tay trái đắp bên phải tay trên cổ tay, khám trong chốc lát, lại là nói, đều không phải là Đoạn Mạch a. Các ngươi có phải hay không khám sai rồi? Không có khả năng. Tô cầm một lần nữa thế triển một phong đắp mạch, chỉ là một lát, lại là ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ cùng phía trước bất đồng. Ảnh, lục, các ngươi mau nhìn xem. Nói tới đây, tô cầm trên mặt lại là kinh hỷ lại là sợ hãi. Kinh hỷ chính mình khám sai rồi, triển một phong đều không phải là đoản mạch, sợ hãi này phân kinh hỷ, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, mò trăng đáy nước. Mời khách liền sẽ tan thành mây khói. Ảnh cung lục theo sát sau đó, nghiêm túc thế triển một phong bắt mạch, một lát sau, vùng, cùng kêu lên nói, mạch tượng bình thường. Là ta phía trước khám sai rồi. Thật tốt quá. Tô cầm ôm chặt triển một phong, là ta khám sai rồi, may mắn ngươi không có việc gì, may mắn. Thấy tô cầm vẻ mặt vui sướng, truy phong muốn mở miệng nhắc nhở nàng, bốn đạo sắc bén cảnh cáo tầm mắt lại là bao phủ toàn thân. Một đạo là triển một phong. Một đạo là ảnh. Một đạo là lụ. Một đạo là thanh thanh. Bách với mọi người uy hiếp, truy phong thỏa hiệp, hai chỉ móng nuốt bất an nhảy tới nhảy lui. Anh bắt lấy nó, đem không gian để lại cho tô cầm cùng triển mộc phong hai người. Bốn mắt nhìn nhau. Một đôi tràn đầy thâm tình cùng đau đớn. Một đôi dại ra mà vô thần. A cầm. Thực xin lỗi. Triển một phong nắm tô cầm tay. Nhẹ nhàng mà phun ra một câu. Thanh âm tuy nhẹ, phân lượng lại rất nặng. Tô cầm lắc lắc đầu, này cũng không được đầy đủ là ngươi sai, triển một phòng, ta cũng có sai. Nếu ta sớm một ít nói cho ngươi ta thiệt tình, có lẽ ngươi liền sẽ không như vậy lo được lo mất. Sớm một ít nói cho ta. Ha ha tô cầm cười khẽ, trắng non khuôn mặt nhỏ rực rỡ lấp lánh. Sớm tại ngươi từ mạc bắc trở về thời điểm, ta liền thích thượng ngươi. Không. Có lẽ nên là sớm hơn thời điểm. A cầm triển một phong lại là kích động lại là hương phấn mà đem nàng ủng ở trong ngực. Ta hảo khoái hoạt, chưa từng có một ngày giống như bây giờ sung sướng. Ta còn muốn làm một sự kiện. Tô cầm nhẹ nhàng mà từ trong lòng ngực hắn ra tới, nghiêm túc nói. Cái gì? Thành thân A. Hiện tại. Đúng vậy. Nhưng ta không nghĩ hủy khuất người, không có thập lý hồng trang, không có khách khứa chứng kiến. Không, có Long Phượng giá căm đến. A cầm, ta muốn cho ngươi trở thành toàn bộ thiên hạ nhất gọi người hâm mộ tân Nương. Ngươi đáng giá tốt nhất hết thảy. Tô cầm lại là lắc đầu, với ta mà nói, tốt nhất chính là ngươi. Nhưng, ngươi không nghĩ cùng ta thành thân sao? Tô cầm nghiêng đầu nói. Triển mục phong lập tức phản bác, đương nhiên không phải, ta muốn cùng ngươi thành thân, nằm mơ đều suy nghĩ. Kêu hảo, chúng ta hiện tại liền bãi đường. Ngươi nếu không nghĩ hủy có ta, ngày sau tiếp viện ta một cái hôn lễ đó là Nhưng Nhưng cái gì nhưng Triển mục phong, ngươi là cái loại này ăn đến bên miệng thịt, liền không hề bảo bối người sao Đương nhiên không phải Kia còn rong dài cái gì Tô cầm tún hắn cánh tay, thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất May mắn trên mặt đất là hạt cát, bằng không triển mục phong đến đau lòng chết Thấy tô cầm như thế, hắn cũng lập tức quỷ gối trên mặt đất Hắn cũng không phải cũ kỹ người, chẳng qua muốn cấp tô cầm tốt nhất, không nghĩ hủy khuất nàng, như thế mới do dự. Trong lòng âm thầm so đo, ngày sau tiếp viện thê tử hôn lễ, nhất định nếu là thế gian này độc nhất vô nhị. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, bầu trời số lây trăm triệu kế đầy sao cùng ánh trăng đều là chứng kiến, cắt vàng vì môi, thanh phong vì đuốc, ta tô cầm hôm nay gả cho triển một phong làm vợ. Từ nay về sau, yêu hắn kính hắn hộ hắn. Mặc kệ bần cùng cùng phú quý, đều không rời không bỏ, đầu bạc đến lão Rực rỡ lấp lánh tinh mang hạ, tô cầm nhẹ nhàng chậm chạp mà nghiêm túc vô cùng lời nói, dường như một đạo ngọt thanh cam lộ, chậm rãi chạy qua triển một phong tâm hà. Từ nay đêm khởi, đầy trời tâm hà lời đồn lọc lẫy chiếu sáng lên xương ngủ dấu dếm tâm, chỉ còn lại có không dính bụi trần hạnh phúc cùng cảm động. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, ta triển một phong hôm nay cưới tô cầm làm vợ. Từ nay về sau, nàng là ta hải tử mẫu thân, triển ra duy nhất đương gia chủ mẫu, cả đời không rời, cả đời không bỏ. Ta tất ngưỡng mộ nàng, quý trọng nàng, ai nếu chọc nàng thương tâm, đó là huyển ta trong lòng máu. Ném âm thanh động đất kim ngọc đặc đạc, lên ken hữu lực. Hai người nhìn nhau, đồng thời đối thiên, đối mà tam dập đầu, cuối cùng là phu thê giao bái. Phu quân, nương tử. Hai người nhìn nhau cười thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Phụ quân, ngươi lần này đối truy phong thật sự là quá mức chút. Nhớ tới truy phong, tô cầm đề tài vừa chuyển. Triền mục phong một chút cũng không tức giận, thả là ý cười doanh doanh nói. Ta biết, lần này thật là xin lỗi nó, sau này không bao giờ sẽ như thế. tâm ý của ngươi, ta biết được, lại không thể có người cướp đi ngươi. Tô cầm nhẹ răng cười, hai người cầm tay hướng nghỉ tạm liều chạy đi đến. Đi vào. Tô cầm đó là cảm giác được một trận hư khí. Không thể tưởng được ảnh cùng lục cũng có một viên lãng mạn tâm. Tô cầm khẽ cười nói. Mấy người bọn họ đều là võ công cao thủ, nhất định là biết được bọn họ tối nay thành thân cử chỉ. Ân, liều trại nội có nước gấm, nương tử, người đi trước đi. Triền Mục phong trên mặt một trận khô nóng, một chỗ một thất, đến từ tô cầm trên người mê người hơi thở, ngăn không được hướng trong lỗ mũi mặt toàn, làm cho hắn tâm ngứa khó nhịp. Phần 17. Chương 117, có thể làm người hảo hảo ngủ không? Tô Cầm quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt cười xấu xa nói, nếu không, chúng ta cùng nhau chấp vá. Triền Mục Phong mặt oanh một tiếng nổ tung, trắng nón mặt con khỉ mông còn muốn hồng lợi hại, hơi không thể nghe thấy hảo thuyết một câu hảo, nếu không phải Tô Cầm giờ phút này nhĩ lực hơn người, sợ là cũng không thể nghe thấy hắn lời này. Tô Cầm cười khẽ, đi rồi hai bước đó là quay đầu lại, rồi nói: Ngươi còn lóc đứng ở chỗ đó làm cái gì? Không biết ta hiện tại nhìn không thấy sao? Nga, liền tới. Triển mục phong nuốt nuốt thiết hầu, bước đi đến nàng trước người, nhìn chầm chầm nàng mặt nhìn, cũng không biết phải làm chút cái gì. Tô cầm kéo kéo khâm trước dây áo, triển mục phong chỉ nghe được hơi hơi mà tê một tiếng, tuyết bạch sắc quần áo đó là chạy xuống trên mặt đất. Nữ tử tinh tế nhu mỹ đường cong, là lướt hấp dẫn thần thái, thẳng lệnh người huyết mạch phun trương. Áo ngoài lúc sau là trung y ghê, nội sấn, áo lót, cuối cùng chỉ còn lại có vừa thấy hồng đế theo mẫu đơn niêm khi, triển mục phong xoang mũi kéo ra một đạo đỏ thám vết máu. Tô cầm nhìn không thấy, nhĩ lực lại là hơn người, lập tức đó là người được một cổ huyết tinh chi khí. Làm sao vậy? Nàng vội vàng hỏi nói. Triển mục phong hoảng loạn xoay người, ách tiếng nói nói, không có việc gì. Trong lòng một trận ảo não, thật là quá mất mặt hắn. Chỉ là nhìn thê tử thân mình, còn không có làm cái gì, đó là cầm giữ không được, này nếu là. Nhớ tới lệnh người mặt đỏ thai hồng hình ảnh, triển một phong liền một trận tao lợi hại, không phát giác một đôi tay đã đáp thượng hắn phần lưng. Ngươi gạt ta, tô cầm nhíu mày không vui nói. Tân huân cũng liền trọc giận thê tử, triển một phong cũng coi như là nhân tài. Bất quá, hắn lúc này cũng không nạo kiều, xoay người đó là thành thật giao đái, ơn, ta nhìn ngươi thân mình có chút chịu không nổi, tô cầm sửng sốt, qua một hồi lâu mới bình tĩnh, phụt một tiếng bật cười, triển mục phong xấu hổ và giận dữ muốn chết, liền biết ta nói ngươi sẽ chê cười ta, hắn lẩm bẩm miệng nói, nghe hoàn khí mười phần nói, lại là mang theo làm lũng hương vị, tô cầm ôm lấy hắn, ôn nhu nói, được rồi được rồi, ta không cười ngươi, ban đêm lạnh, thủy lạnh mau, chúng ta mau tắm rửa nghỉ ngơi, ân, ngươi chờ. Triển mục phong ách tiếng nói nói. Tô cầm nghe được bên thai một trận sột sột soạt soạt thanh âm, ngay sau đó, nàng đó là bị triển mục phong cấp ôm lên. Da thịt chặt che tương rán, hơi mỏng vải dậy phảng phất là hư vô chi vật, hán thân mình lửa nóng độ ấm, thực mau đó là cảm nhiễm tô cầm. Triển mục phong đi vào thao tám trung, mềm nhẹ đem tô cầm cấp bông, phần lưng đối với chính mình, nhẹ nhàng tiếp nàng cổ sau tinh tế thơ hồng, áp xuống trong lòng khỉ niệm. Cầm sạch xếp mà mềm mại khăn lông thế nàng trà lao phần lưng. Chứa khai hơi nước che không được trắng non hơi hơi phiếm hồng da thịt, triển mục phong một trận miệng khô lưỡi khô, xoang mùi toàn là nữ tử hương thơm chi khí. Bị mê hoặc giống nhau, hắn không tự chủ được túi người, hôn lên đi. Trong chướng ôn nhu chính đủng, trướng ngoại truy phong lại là vội muốn chết. Bị ảnh cùng lục buộc buộc rời đi tô cầm lúc sau, truy phong không bao giờ che giấu chính mình cuồng táo cùng nóng lòng móng nuốt dùng sức lay chấm đất hạ hạ cát bén nhọn điều trảo lâm vào cắt sỏi bên trong chít chít tức nó cuồng táo kêu to như thế nào liền không có người tin tưởng nó đâu Triền muội phong là thật sự không tốt chít chít tức phanh một cái nắm tay rơi xuống truy phong đầu bị gõ hôn mê ngũ giác ngôi sao qua lại không ngừng xoay tròn đường xảo bọn họ hiện tại đúng là tình trạng ý thiết khi ở cái này lại gây mất hứng đừng trách chúng ta tàn nhẫn đốt gác Nói thực ra, này khô cần lương khô ta đã sớm ăn nhị vai. Thanh thanh hung tận mà đối truy phong nói. Truy phong bế khẩn điểu mõm, lại không dám phát ra một tiếng kêu to, trong lòng lại là ủy khuất phấn hật khẩn. Uy hiếp điểu thần mã ghét nhất. Bóng đêm càng ngày càng thầm, không khí cũng càng ngày càng lạnh, nhưng lều trại nội lại là nhiệt khí sáng quắc. Triền mục phong đem tô cầm ôm vào trong ngực, bên môi treo một mặt thỏa mãn tươi cười. A cầm. Hắn mở miệng ngẹn ngao tiếng nói, mang theo ngọt ngào qua đi gợi cảm, cực kỳ rung động lòng người, bất luận cái gì nữ nhân nghe xong, đều sẽ vẫn không được xua như xua vịt, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Chỉ trừ bỏ giờ phút này tô cầm. Nàng cả người ghé vào triển một phong ngực, đôi mắt gắt gao nhắm, mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động. Cả người mệt mỏi, tiêu nàng đó là liền mở to mắt động tác như vậy đều không muốn. Người nào đó tuy rằng là lần đầu, nhưng lịch thiên thể lực. Lại là kêu nàng ăn không tiêu. Tuy nói chỉ có một lần, nhưng cũng đủ lăn lộn người. A cầm. Không nghe thấy tô cầm đắp lại, triển một phong lại mở miệng kêu. Mắt lạnh tiếng nói nhiễm ngọt nhị hương vị, tựa năm này tháng nọ trôn giấu với ngầm năm xưa rượu ngon, tản ra từng trận mê người hương. Tô cầm lười biếng trở về một cái ân, liền lại không tiếng động âm. A cầm. Nhưng hắn còn không buông tha chính mình, lại ở bên tai kêu. Một tiếng lại một tiếng. Cũng nói chính mình muốn làm cái gì, têu mơ màng sắp ngủ tô cẩm, quá sao phiền nhân khẩn. Người muốn nói gì a? Ta buồn ngủ quá. Chính là muốn gọi têu ngươi. Triền Mục Phong buộc chặt hoàn nàng đôi tay, cầm trông cái chán của nàng, không được mềm nhẹ vớt ve. Tổng như vậy cũng vô pháp ngủ, tô cầm mở mắt, trực tiếp hôn lên nam nhân ngôi. Nghĩ, hắn ăn tới rồi ngon ngọt, cũng tóm lại sẽ đau lòng chính mình, làm chính mình hảo hảo ngủ một hồi đi. Tô cầm lường trước không tồi. An tới rồi ngon ngọt triển một phong thật là kinh hỉ môn dạng, nhưng mà hắn lại sai lầm lý giải Tô cầm ý tứ, chỉ đương nàng còn có thể lực cùng chính mình tái chiến một hồi. Chờ Tô cầm phát giác thời điểm, xảo trá hắn đã nguy cấp, chính mình lại vô đường lui đang nói, ơm ở đó là từ hắn. hỗn đảng. Thật lâu sau, trong trướng trung quy bình tĩnh, Tô cầm vung lên đôi bàn tay trắng như phấn, đối với triển một phong ngực chính là một trận gõ. Nàng thân mình cả người nhuôn ra, ngày mai khẳng định là khởi không tới. Ảnh, lục cùng thanh thanh, còn có truy phong đều nhìn nàng đâu, này không phải làm nàng mất mặt sao. A cầm, một ông ngươi, ngươi biết đến, ta tự chủ liền sẽ biến thành linh. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, thở phì phì nói, nói như vậy, này vẫn là ta sai rồi. Thấy nàng sinh khí, triển mục phong lập tức xin tha, không phải, không phải, là ta vô cớ gây rối, là ta ngang ngược vô lý. A cầm, đừng nóng giận hảo sao. Ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy. Thật sự. So vàng thật đúng là. Triền Mộc Phong nghiêm túc nói. Tô cầm nhíu môi, nam nhân lúc này nói nếu là tin, nàng mới là thiên chân liệt. Bất quá, nàng cũng không muốn cùng hắn so đo. Lúc này không hề lăn lộn liền hảo, đến nỗi về sao sao. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó là được. A cẩm, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Triền Mục Phong đống nhiên trịnh trọng vô cùng nói. Tô cầm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Chúng ta rời đi Tây Lương ngày trận, chiều dã trên dưới một mảnh hỗn loạn, mới bình định chiến sự, lại nổi lên. Tô cầm nhíu mày, lại là Thái Hậu lại sau lưng thao túng. Triền Mục Phong gật đầu, nếu không phải bởi vì nàng là Hoàng thượng tổ mẫu, nàng đã chết Hoàng thượng sẽ thương tâm, ngươi cũng sẽ lo lắng, ta lúc trước liền sẽ lộn chết nàng. Đỡ phải nàng gây sóng gió làm ra này đó chuyện xấu. Tô cầm không có nói tiếp, lệnh nổi lên đề tài, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ta về trước kinh thành chủ trì đại cục, ngươi chờ đại cục ổn định lúc sau lại trở về. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, lắc đầu nói, không phải ngươi an bài nhân thủ sao? Bọn họ là làm cái gì an không biết, thế nào cũng phải muốn ngươi trở về mới được. Triền mục phong hôn hôn nàng gương mặt, đối nàng tức giận cùng lo lắng rất là hưởng thụ cười nói, bọn họ lại có thể làm, cũng chấn áp không được Thái Hậu cùng nhị hoàng tử tiền hậu giáp kích, húng chi, nhị hoàng tử sau lưng còn có mặt khác chư quốc. chư liên minh quốc tế tay, mới là ta nhất kiên kỵ. Nếu là nội loạn, liền Thái Hậu cùng nhị hoàng tử, hai cái xuống tay bại tướng, không đáng sợ hãi. Lần này Thái Hậu vì phân ta quyền, dẫn tới Tây Lương như thế đại họa, hướng hậu cung trung, ta sẽ không lưu nàng. Triền Mục Phong nhìn về phía tô cẩm. Cũng không kiêng dè chính mình đối thái hậu Sử trí chi ý Tô cầm gật đầu, liền đem nàng giam cầm đi Làm ám vệ trong coi Cũng miễn cho bởi vì nàng Ngươi cùng hoàng thượng chi gian sinh hiểm khích Triển mục phong ánh mắt sáng lên A cầm, ngươi lo lắng ta Nghe triển mục phong trở nên rồn dập thở dốc, Tô cầm mắt trợn trắng Ngươi là ta phu quân Ta không lo lắng ngươi lo lắng ai Triển mục phong lắc đầu Đem nàng cấp dùng sức ôm lấy Ở nàng trong lòng Chính mình đã siêu việt những người khác, trở thành nàng trong lòng duy nhất, như vậy nhận chi tiêu triển một phong hương phấn vô cùng. Mặc dù hương phấn, hắn cũng sẽ không quên chính mình nên nói sự tình. A cầm, ta thiên không lượng liền sẽ xuất phát, ngươi nếu là tỉnh lại không thấy ta, không cần kinh hoàng chờ ta vội xong rồi tây lương việc, liền sẽ tới tìm ngươi. Quốc gia đại nghĩa trước mặt, ta biết không nên ngăn đón ngươi. Một phong, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Làm bị người chịu trách nhiệm, ngươi liền làm bày mưu tính kế, chỉ huy thiên quân vạn mã liền hảo, không cần tự mình thượng chiến trường hảo sao. Trên Mục phong trịnh trọng gật đầu, ta biết. Hôm sau thiên không rõ, tô cầm mở mắt ra, bên người vị trí đã không. Nàng đứng dậy, chịu đựng đau nhức cầm quần áo mặc tốt, đi đến trướng ngoại. Ảnh, lục cùng thanh thanh nghe được tiếng vang, lập tức đứng dậy, cung cung kính kính đứng ở nàng trước người. Tô cầm nhìn chung quanh một vòng. Triển mục phong ai cũng không có mang chỉ là mang đi truy phong ha ha nàng câu môi cười khẽ hai tròng mắt chung là tràn đầy ý cười ảnh lục cùng thanh thanh đều là không hiểu ra sao chờ nghe xong nàng kế tiếp câu nói kia ba người đồng thời đại kinh thất sắc thanh thanh ngươi cấp sở sở truyền lời hảo hảo mà chiếu cố tổ mẫu ảnh lục các ngươi hai cái theo ta thượng mở mịt sơn đại nhân chủ mẫu chủ tử Thanh thanh, ảnh cùng lục đồng thời kinh ngạc mở miệng. Tô cầm quay đầu nhìn ba người, các ngươi không cần kinh ngạc, ta biết ngày hôm qua Trần bệnh không phải sai khám. Thanh thanh thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đại nhân, thanh thanh nói lời nói dối, còn thỉnh đại nhân trách phạt. Tô cầm lắc đầu, ngươi lên. Hôm qua, ngươi làm thực hảo. Đại nhân, mở mị sơn ở nơi nào, thế nhân không biết, đại nhân thật sự muốn đi sao. Thanh thanh mắt trông mong nhìn nàng. Tô cầm ngẩng đầu nhìn không chung, câu môi cười, vô thần hai tròng mắt trong phút chốc phát ra ra liễm diễm phong hoa, diễm nếu cửu thiên dáng màu, sáng như muôn vàng ngân hà. Không cần hỏi lại, ba người đồng thời biết được, tô cầm tâm ý kiên quyết. Nguyên lai like chủ mâu đã sớm hiểu rõ hết thảy, ẩn nhẫn không phát đến bây giờ, chỉ là vì ở chủ thượng rời khỏi sau, đi trước hư vô bên trong mở mịt sơn. Ảnh thật dài thở dài một hơi nói, lục không nói gì. Trong lòng lại là cực không bình tĩnh. Bọn họ quả thật là một đôi phu thê. Thê tử tâm hệ trượng phu, không sợ gian nguy tìm kiếm ở Mị sơn. Trượng phu nhớ thê tử, không cho nàng lo lắng, ở sinh thời, vì nàng bình định sở hữu chứng ngại. Một phong, ngươi chờ ta, ngươi thắng lợi trở về ngày, đó là ta tìm được thiên cảnh là lúc. Thành thân chi dạ lời thề như ở bên hai, bọn họ nói tốt muốn bạch đầu giai lão, tô cầm lại như thế nào sẽ trơ mắt nhìn hắn rời đi. Đại mạc, cắt vàng vô bạc, đầy trời gió cát. Một cái cơi tuấn mã nam tử, hai chân ra tăng mã bụng, chạy như điên ở thật dày cắt sỏi chung. Hán trước ngược treo một cái túi tử, bên trong phình phình, cũng không biết trang cái gì. Đồng nhiên, một con lưng đầu dỗi ra tới, mắt ương sắc bén như điện, ương ngọm sắc nhọn như huyền thiết. Truy phong dương miệng, phẫn nộ đối với triển một phong hy vang. Chích chích tức. Đồ ngốc đồ ngốc, không sống được bao lâu còn muốn đi chịu chết. Chích chích tức. Hôn đàn hỗn đảng mang theo chính mình rời đi, chủ nhân nếu là đống nhiên biết được ngươi tin người chết, chẳng phải là liên lụy ta. Chích chích tức. Vô sĩ vô sĩ, có thể hay không thỉnh ngươi dừng lại, chúng ta đi tìm chủ nhân, chủ nhân có quyền lợi biết tình hình thực tế. Truy phong, không cần lãng phí sức lực. Vẫn luôn không nói gì, tùy ý truy phong lăn lộn triển một phong, đông nhiên mỉm cười mở miệng nói. Hắn nói chuyện thanh âm cực kỳ mềm nhẹ. Giống như mùa xuân phất quá cảnh liễu chi đầu gió nhẹ, ở trời trong nắng ấm bên hồ tạo nên một mặt nhất sán lạn cảnh xuân. Truy phong thụ sủng nhược kinh trưng mắt hắn. Hoàn toàn không có lường trước, một ngày kia, chính mình thế nhưng sẽ được đến triển một phong như thế ngưỡng mộ. miêu cái mễ không phải chơi tiếu diện hổ, ám thọc đau đi. Dường như nhìn ra truy phong đề phòng cùng đề phòng, triển một phong lại là một trận cười khẽ, cười qua mới giải thích, ngươi thật cũng không cần như thế tưởng ta. A cầm, cũng chính là ta nương tử nói, ngươi là nhà của chúng ta quan trọng nhất bằng hưu, sau này ta không bao giờ sẽ như năm đó giống nhau đối với ngươi. A cầm như thế đối đãi ngươi, ta liền như thế nào? Truy nguy hiểm chút bị phần cổ này lên tới một đợt nước miếng cấp sạc chết. Thần mã kêu giết người không thấy máu. Thần mã kêu do thu cuốn hết lá vàng vô tình. Đây là Nói cái gì các ngươi chúng ta, nói cái gì bằng hưu? Yên bốn dĩ chính là chủ nhân người nhà, ngươi là sao đến, có được không? Thế nhưng còn đảo khách thành chủ. Ta không hướng ngươi kêu to đã là không tội, ngươi thế nhưng còn dám như thế khiêu khích ta. Đi ngươi chúng ta. Đi ngươi bằng hữu, Tư tưởng có xa lắm không, ngươi liền cấp tiêm lăn rất xa. Truy phong nhảy ra túi, nhảy lên triển một phong đầu vai, cùng hắn trợn mắt giận nhìn. Chích chích tức. Ngươi cái gì chúng ta? Ngươi cái gì bằng hữu? Thiếu cho chính mình trên mặt thiết vàng Ta mới là chủ nhân người nhà Ngươi miễn cương tính cái thứ hai Ta là lão đại Ngươi là lão nhị Thứ tự đến trước và sau Ngươi minh bạch Truy phong dương nanh múa vớt gầm rú Bất chi bất giác nhân tiện là đã quên triển một phong đi ra Đại Mạc Đi ra Giang Nam Chậm rãi đi tới Kinh Thành Thái hậu thế lực phạm vi Chờ nó kinh giác Đã ly chủ nhân cách xa vạn dặm xa Chít chít tức chủ nhân Yêm thực xin lỗi ngươi Nói tốt trở về hướng ngươi báo cáo, nhị ma bị nào đó ngạo kiểu lại bụng yên nhị hóa cấp 7 một đạo, ô ô ô. Phân 18 chương 118, cặn bã không đáng sợ hãi. Đầy sao tử cẩm, ánh đèn dầu như hạt đầu. Chủ tướng liều lớn nội, một cái nam tử vai ngồi ở phô mềm mại cái đệm tiểu trên giường, trong tay nắm một mảnh nữ tử dùng yếm, vẻ mặt đu tình. Chích chích tức. Truy phong không kiên nhẫn kêu to. sát ma thế nhưng vô sỉ trộm chủ nhân yếm xấu hổ không xấu hổ trong lòng vẫn hận mắng truy phong nhìn trầm trầm yếm đôi mắt lại là thẳng có thể hay không làm nó cũng thấu đi lên sở sở chủ nhân hương vị vương gia chứng ngoại truyền đến thủ trưởng thân binh thanh âm Triển mục phong nhanh chóng đem yếm cấp thu hảo trầm giọng nói tiến vào chứng ngoại thân binh thân mình run lên lòng tràn đầy vui mừng cùng kích động hắn liền phải chính mắt nhìn thấy nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương gần gũi tiếp xúc Như vậy một cái đại nhân vật, nói thật, hắn trong lòng liền dường như nằm mơ giống nhau. Không riêng gì hắn, toàn bộ doanh nội các tướng sĩ đều không có hoang quá mức như tới. Bởi vì triển mục phong xuất hiện thật sự là quá đột nhiên. Khi bọn hắn chính vì loạn trong giặc ngoài sức đầu mẻ chán, nhân tâm tăng dã, quân tâm đại loạn, đoàn kết quân đội dường như bị chia làm mấy cái phe phái, không biết nên như thế nào hành sự khi triển mục phong đó là cưới chiến mã xuất hiện. Đó là một cái hoàng hôn tới gần trạng vạng, chân trời ráng đỏ hồng biến phía tây không trung. Một thân yên sắc chiến bảo triển một phòng, dưới hang chiến mãi nhanh như tia chớp, hưu hô một chút đó là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khắc khẩu đình chỉ. Bài bạc dọa ngây người. Mấy cái phe phái, ngươi tới ta đi, minh tranh ám đoạn, cũng ngừng nghỉ. Ở triển một phong xuất hiện khoảnh khắc, nạc đại doanh địa chưa từng có an tĩnh cùng đoàn kết, thân như huynh đệ, dường như phía trước phân hóa. Ngươi tính kế ta ta tính kế ngươi, căn bản liền không tồn tại giống nhau. Đây là triển một phong mị lực. Chỉ cần hắn ở, toàn bộ quân doanh liền không có người dám tìm đường chết khiêu khích. Thân binh vẻ mặt kích động đi vào trong trướng, cung kính hành lễ, có chút khẩn trương mở miệng nói, Vương, ra, đây là hôm nay cơm chiều. Ân, phóng đi. Nam nhân thập phần tùy ý thanh âm, tự nhiên mà dẫn dắt một cổ bức người khí thế. Thân binh nguyên bản liền khẩn trương tâm tình. Lập tức trở nên càng thêm khẩn trưng lên, đem hộp đồ ăn hướng trên bàn một phóng, cũng không dám lại đi nhìn triển mục phong liếc mắt một cái, đó là gión ra gión rén rời khỏi lều lớn. Chờ hắn đi rồi, triển mục phong lập tức đó là đem mới vừa rồi hiếm cấp lấy ở trong tay, mềm nhẹ vút ve, dường như tô cầm liền tại bên người giống nhau. chít chít tức, truy phong kháng nghỉ thấp giọng kêu to. Triển mục phong vạch trần hộp đồ ăn cái nắp, hướng nó nơi đó đẩy đẩy. Truy phong không cao hứng băng móng đuốt. Hộp đồ ăn như vậy cao, nó như thế nào ăn cái gì? Chích chích tức. Truy phong hướng tới triển một phong kêu to, thấy hắn không để ý tới chính mình. Một móng đuốt đó là hướng tới yếm nhào tới. Nó móng đuốt mang theo sắc bén câu, yếm lại là tơ lụa, này một chảo. Tuy rằng không có làm này thoát ly triển một phong lòng bàn tay, lại là lôi ra một đạo thật dài sợi tơ. Truy phong trừng lớn đôi mắt. Có chút không dám tin tưởng chính mình thế nhưng hủy hoại đại nhân hiếm Trong chướng độ ấm chợt giảm xuống tới rồi dưới 020 độ, hô hô mà gió lạnh chỉ hướng truy phong trên đầu trục xuống, không cần thiết một lát đó là nó cấp đông lạnh thành một cây băng côn. Triền mục phong một tay đem nó cấp chảo qua đi. Nam nhân phóng đại âm vụ gương mặt gần trong găng tức, sợ tới mức truy phong lập tức nhắm mắt lại. Chết chắc rồi chết chắc rồi, chủ nhân không ở bên người lúc này xác định vững chắc bị giết cạn bã đều thừa không được nhưng mà thời gian trôi qua thật lâu sau lại là không cảm giác được triển mục phong trừng phạt truy phong mở to mắt triển mục phong hơi mỏng môi gắt gao nhấp mày kiếm dựng ngược trên trán gân xanh bạo đột thực hiển nhiên chính mình vô tình hành vi tiêu hắn phi thường sinh khí nhưng mà mặc dù trong mắt là muốn đem nó bầm thây vạn đoạn phẫn nộ triển mục phong lại là chưa từng đối nó ra tay nghịch ngợm nửa ngày Truy Phong lạnh lùng nói ra hai chữ. Truy Phong hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, toàn thân nổi lên gà da. Ngươi có thể tưởng tượng một cái dùng ăn người ánh mắt nhìn người của ngươi, trong miệng nói ra thực manh nịch ngậm hai chữ là cái gì cảm giác sao? Dù sao Truy Phong là cảm giác được. Như vậy cảm giác liền dường như 2 mét cao ít khi nói cười con người rắn giỏi, đống nhiên mặc vào đáng yêu thiếu nữ váy, khủng long diệt sạch trước, tuyệt vọng rít gào cùng gầm nhẹ. Mẹ nó gọi người trứng nát. Nặng, ăn. Nói xong câu đó, triển mục phong đó là đem hộp đồ ăn đồ ăn đều đem ra, nhất nhất ở truy phong trước mặt lập. Truy phong trộm nghiêng ngó hắn, thử mổ khẩu trứng gà, thấy triển mục phong không có bất luận cái gì mặt khác ý tứ, đó là bung ra cái bụng rộng mở ăn. Tam bàn đồ ăn, một chén canh, chỉ ăn một phần ba, bụng nhỏ đó là cổ thành bóng cao su, dường như tùy thời đều sẽ nổ tung giống nhau. Truy phong hình chữ ít nằm ở trên bàn. Hai chỉ cánh thập phần nhân tính hóa, câu được câu không trụ phủi chính mình tròn vo cái bụng. Ăn. Bên hai bỗng nhiên truyền đến nam nhân lạnh lùng thanh âm. Truy phong mở to mắt, đối thượng triển một phong lánh túc gương mặt, mới ăn cơm no hảo tâm tình lập tức chầm tới rồi đáy hồ. Liên biết hắn sẽ không như vậy buông thà chính mình. Hừ, người đường yêm sợ ngươi. Yêm lại không phải không biết trở về lộ. Khoe khoang cái gì? Yêm đi là được. Hiếm lạ. Nguyên vọng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Truy Phong sợ đánh cánh thời điểm mới nhớ tới, chính mình cánh đã sớm không có mau, không riêng gì cánh, trên người cũng là không có lông chim. Xuyên quần áo thân mình, phi hành nguyên bản đó là đã chịu hạn chế. Trên người cũng không có lông chim, nay phi hành năng lực càng là cọ cọ cọ đi xuống thẳng hàng. Khang khang đỉnh như vậy kỳ quái tạo hình đi ra ngoài, Truy Phong không cần tưởng cũng biết chờ chính mình chính là cái gì hậu quả. Không ra chớp mắt công phu, toàn bộ cầm điểu giới đều sẽ biết nó không có mau. Điều chi vương giả trở thành cầm điểu giới chê cười, truy phong là thành thật không thể. Nó nghiến răng nghiến lợi trừng mắt triển một phong. Không phải bên ta quá vô năng, chỉ là địa phương quá giả hoạt. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Chính mình không bằng đối phương thời điểm, tất yếu yếu thế cùng thỏa hiệp là cần thiết. Truy phong đứng lên, nâng trảo hướng ba cái đại mầm đi đến. Liều sống liều chết làm nửa canh giờ, ba cái đại mâm lúc này mới hết. Truy chống sắp phá rứt bụng, thẳng tắp ở trên bàn nằm thi. Hôm nay nó chính là ăn 10 ngày phân lương thực, quả thực căng không thể lại căng. Tô cầm yếm bị truy phong ra hỏa này cấp lộng hỏng rồi, triển mục phong phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng mà, này lộng hỏng rồi yếm đối tượng là truy phong. Hắn không thể bẩm thây vận đoạn, cũng không thể tăng thêm dùng cách xử phạt về thể xác càng không thể đem nó cấp hầm ăn canh. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là Căng. Chết! Nó! Truy Phong cái này tham ăn quỷ, mặc dù Căng đã chết, tô cẩm cũng quái không đến trên đầu của hắn, chỉ cho là Truy Phong không biết thiết chế, liên tiếp há mồm ăn cái gì đem chính mình cấp ăn đã chết. Hừ! Thấy Truy Phong phồng lên bụng đem toàn bộ điểu cổ điểu đầu còn có móng vuốt đều chặn, triển mục phong lúc này mới vừa lòng, thu hồi đặt ở nó trên người tầm mắt. Đau lòng nhìn màu hoa hồng thêu hoa mẫu đơn yếm. Đôi tay lặp lại xoa nắn kia một đoạn cấp truy phong kéo ra địa phương, miên cương đem này làm cho dẹp, triển một phong lúc này mới thật cẩn thận đem yếm cấp thu hồi tới phong hảo. Chủ thượng, trong chướng loe tiến hai bóng người, triển một phong ngẩng đầu, nói, hiện tại là tình huống như thế nào. Hồi bẩm chủ thượng, hoàng cung cùng trong triều đại thần đại bộ phận đều bị thái hậu không chế cùng mượn sức, còn lại không bị thái hổ mượn sức hoặc là bị giam lỏng ở nhà, hoặc là bị thối quan. Kinh thành ở ngoài, nhị hoàng tử mang theo một đám ác đồ chiếm cứ vài cái châu, đoạt sát đoạt lấy, lượm một ít bạc, triều binh mãi mã, giờ phút này đã phát triển ra năm và người. Á đại thấp đầu trầm giọng nói, Chủ thượng, lúc trước nên cho Thái hậu này không an phận phụ nhân một đao liền bãi, nếu không nàng cũng sẽ không đem triều đình lăn lộn thành như vậy chướng khí mù mịt. Á nhị vẻ mặt phất hận, Triền Mục Phong mang theo ảnh cùng tô cầm rời đi Kinh Thành thời điểm, đó là đem hai người cấp giữ lại, chặt chẽ chú ý Kinh Thành hướng đi. Cho nên, Kinh Thành hết thảy, hắn tuy rằng không thăm dự, nhưng lại là rõ như lòng bàn tay. Từ rời đi Kinh Thành đến bây giờ, Thái Hậu mỗi ngày làm cái gì, thấy người nào, hắn đều biết đến rõ ràng. Thái Hậu làm một người đàn bà, đảo cũng có chút thủ đoạn, đầu tiên là đem các đại thần phân hóa khai. Sau đó là dùng quyền lợi địa vị cao cùng tiền bạc mượn sức, động chi lấy tình dụ chi lấy lợi, nhưng thật ra tụ tập một cổ không nhỏ lực lượng. Chỉ là, cổ lực lượng này triển một phong cũng không để vào mắt. Thái hậu sở hữu động tác đều ở hắn theo dõi dưới, xử lý nàng tới, cũng không phức tạp, chỉ cần đem nàng cấp khống chế được, mặt khác bắt lấy mấy cái lăn lộn lợi hại đại thần, lại lộ ra hắn đã hồi kinh tin tức. Dựa vào hắn ngày xưa chi huy, Nhất định có không ít người sẽ lâm trận bỏ chạy. Mặt khác không muốn lâm trận bỏ chạy, tính toan phú quý hiểm trung cầu, triển một phong cũng sẽ không bạch bạch gọi bọn hắn tâm tư ném đá trên sông. Hiểm trung cầu phú quý, thất bại, tự nhiên hẳn là thừa nhận thất bại hậu quả. Tương đối khó giải quyết chính là nhị hoàng tử bên kia. A đại, đem thái hậu cùng mấy cái nhảy nhót lợi hại đại thần cấp trói lại. Là, chủ thượng. Được mệnh lệnh, A đại lập tức xoay người rời đi A nhị mắt trông mong nhìn triển một phòng, nửa ngày qua đi, lại là không thấy hắn nói một chữ, lập tức đó là nhịn không được nói, chủ thượng, ta làm cái gì? Ngươi! A nhị thật mạnh gật đầu, mắt trông mong nhìn hắn. Ngủ đông ở kinh thành lâu như vậy, nhìn Thái Hổ khí thế kiêu ngạo trên dưới nhảy nhót, nghe nàng đối chủ thượng những cái đó vô lệ chi ngôn, A nhị đã sớm nhẫn nàng thật lâu. Không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn, chỉ cần chủ thượng một câu. A nhị lập tức đó là có thể đem người bắn cho thành tặn bã. Ngươi ngày mai đem ta trở về tin tức tản đi ra ngoài. Chủ thượng. A nhị ngốc ngốc nhìn triển một phong. Nếu là tản tin tức, địch nhân không phải có phòng bị. A nhị lo lắng tiếp theo mở miệng nói. Triển một phong khinh miệt cười, bọn họ không có cái kia cơ hội. Kiêu ngạo ngữ khí, không ai bị nổi khí thế, lập tức đem A nhị mê thành mắt lấp lánh, vẻ mặt kích động nói, là, chủ thượng. A nhị ngày mai liền đi an bài. Ân, đúng rồi, mấy ngày này ngươi mang theo truy phong, nhớ kỹ, không thể làm nó rời xa ngươi tầm mắt. Cuối cùng một câu, triển một phong phá lệ tăng thêm ngữ khí. A nhị lúng ta lung túng quay đầu, lúc này mới phát hiện nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích mồ khối thịt, nguyên lai là truy phong ra hỏa này. Hán đôi mắt trừng đến đại đại, nước miếng lộc cục tích xuống dưới. Nha, đều liệu lý sạch sẽ, có thể hạ nổi. Không biết ưng thì tan đến trong miệng là cái gì cảm giác? Phần 19 chương 119, Truy Phong xui xẻo bi thôi sinh hoạt. Nhìn ai nhị trong miệng ướt lộc cộc chảy xuống nước miếng, Truy Phong thân mình một trận sợ hãi, hắn nhìn về phía Triển Mục Phong, trong miệng không ngừng ngầm rú. Chích chích tức! Nếu là ta bị ăn, ta chủ nhân nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ha ha, vậy ngươi liền thử xem xem. Triển Mục Phong khẽ cười nói. Đối truy phong uy hiếp hồn không thèm để ý. chí chích tức. Người dám người dám. Triển mục phong nhìn về phía A nhị, động thủ. A nhị một cái cá chép lột mình, hướng tới truy phong một cái sói đói vồ dê. Truy phong hốt hoảng chạy trốn, bị A nhị truy thở hừng hực hảo không chất vật. Cuối cùng, nó nhảy đến triển mục phong trên đùi, bị buộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Triển mục phong vừa lòng sờ sờ nó thân mình, cho A nhị một ánh mắt. A nhị khó nén mất mát. Lưu Luyến không rời thu hồi đặt ở truy phong trên người nóng bỏng tê mắt, nghe lời thối lui đến một bên. Triền mục Phong muốn chính là truy phong thần phục, giờ phút này nó đáp ứng rồi, chính mình sau này mới hảo hành sự. Ở ta đưa ngươi hồi a cầm bên người phía trước, ngươi chỉ cần nghe ta nói, ta bảo đảm không có người dám động ngươi mảy may. Pháo hôi ẩn nấp sinh hoạt. Triền mục Phong trầm giọng nói. Truy Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt giật mình nhìn hắn, đưa nó hồi chủ nhân bên người. Truy phong một trận hưng phấn gầm rú. chít chít tức. Hảo, tiêm đáp ứng ngươi, ngươi bảo đảm muốn đem yếm đưa về chủ nhân bên người. Triển mục phong thật mạnh gật gật đầu. Được triển mục phong bảo đảm, truy phong vừa lòng, nó nhìn về phía một bên ma đào soàn soạt ra nhị, lại nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong biết truy phong ý tứ, lại là không thể đủ đáp ứng nó. Ngươi thủ, chính mình báo. Truy phong suy sụp mặt, lại lấy triển mục phong không có biện pháp. A nhị đắc ý cười to, nhìn triển một phong đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Chọc mau truy phong, bởi vì cảm thấy thẹn tâm không dám triệu hoán cầm điểu, cầm điểu không tới, ai nhị còn sợ cái con khỉ. Nhớ năm đó này phi điểu lại như thế nào lăn lộn chính mình, hư hư, kia từng cọc, hắn chính là một bút một bút nhớ kỹ. Nay thù không báo phi quân tử, hắn A nhị tâm nhãn chính là rất nhỏ rất nhỏ. Chủ thượng, ta mang theo phỉ. Truy phong đi ra ngoài đi dạo. A Nhị đối triển Mục Phong nói, Triển Mục Phong gật đầu, không màng truy phong kháng nghị đem hắn giao cho A Nhị. A Nhị tiếp nhận Truy Phong, quay người lại, đó là đối Truy Phong lộ ra sâm bạch sâm bạch hàm răng, sợ tới mức Truy Phong tam hồn ra bảy phách. Ra liều lớn, A Nhị liền lại không che giấu thê lương bản sắc, hàm răng ma đến soàn xoạt vang. Kinh sợ rất nhiều, Truy Phong ngửi được một cổ đồ ăn mùi hương, toàn bộ thân mình bỗng nhiên run lên. Ha ha. Ta mang theo ngươi trừ hòa đầu doanh. Chít chít tức. chiếc hai, ngươi cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Truy phong điên cuồng hét lên. a nhị cuồng tiếu lên. Nhìn truy phong các loại nghẹn khuất khuôn mặt nhỏ, toàn thân có loại nói không nên lời sảng khoái. Chít chít tức truy phong rỗi giải cổ đối với a nhị ra thịt mổ đi. Hắn sớm có chuẩn bị, ở truy cương quyết động trước dành trước một bước đem cổ hắn cấp nắm, tiêu truy phong không được núp nhích. Tựa hồ là tìm được rồi một cái cảng vì hạ giận biện pháp, dọc theo đường đi, A Nhị liền như vậy nình truy phong hướng ngọn lửa doanh đi đến. Truy phong dễ dừa lợi hại, chính là dọc theo đường đi nhìn A Nhị cùng ăn mặc áo giáp các binh lính chào hỏi, những cái đó binh lính còn dùng cực kỳ đáng khinh ánh mắt y y nó toàn thân, Truy phong liền hận không thể đưa bọn họ một cái tắt cấp phiến chết. Nó nhìn A Nhị ánh mắt càng là phẫn nộ, nhưng mà dễ dừa động tác lại là đình chỉ. Xuyên qua người đại gia. Ai nhị còn có triển lãm cá nhân Mộc Phong đệ nặng, không dám thật sự ăn chính mình. Chính là những người này liền không nhất định, ai biết bọn họ có thể hay không lén lút ăn chính mình. Hơn nữa hiện tại đại chiến sắp tới, Truy Phong cũng không dám bảo đảm triển Mộc Phong sẽ bởi vì nó tìm khắp toàn doanh, đem hung thủ đem ra công lý. Cân nhắc dưới, Truy Phong vẫn là cảm thấy thành thật đãi ở ai nhị trên tay tương đối hảo. Tư tưởng cùng động tác thành thật. Nhưng truy phong nhìn người đôi mắt nhỏ lại là một chút cũng không thành thật. Không những không thành thật, còn hung ác dò người. Ai nhị một đường thăm hỏi nhận thức các huynh đệ, ước chừng hoa 15 phút thời gian mới đến ngọn lửa doanh. Ngọn lửa doanh các huynh đệ đều còn chưa ngủ, thu thập chuẩn bị ngày mai tài liệu. Nha, này không phải nhị tướng quân sao. Như thế nào, buổi tối không ăn no, tới ta nơi này thêm cơm. Ngọn lửa doanh đầu đầu thọc chân, một quẻ một quẻ đi ra nói. Hắn không chân thọt phía trước là cái vạn chủ hộ, họ trương thủ hạ mang theo một vạn hào người, ở trên chiến trường gỡ xuống không ít địch nhân thủ cấp. Sau lại ở một lần đại chiến trung thọt chân, này đó là từ trước tuyến lui xuống dưới, đi ngọn lửa doanh, phụ trách toàn doanh trên dưới thức ăn. Nhà hắn đều thân thiết kêu hắn trương vạn hộ. Liên như vậy điểm đồ ăn, nơi nào cầu ta ăn? Ai nhị cười nói? Trương vạn hộ chỉ huy ngọn lửa doanh huynh đệ cầm còn dư lại màn thầu cùng thịt, chú ý tới A nhị trong tay Linh truy phong, lập tức tới hứng thú, nha, nhị tướng quân còn chính mình mang theo đồ ăn đâu. Nhìn ta này nhãn lực, hiện tại mới phát hiện. Hắn quay đầu lại đối với những người khác gào một giọng nói, các huynh đệ, chuẩn bị nấu nước. Nay một gào, trực tiếp đem truy phong cấp dòng đốc. cánh móng đuốt cùng sử dụng, chuột túi dường như ôm A nhị cánh tay. Trương vạn hộ nhìn đến tấm tắc bảo lạ, nó có thể nghe hiểu người ta nói lời nói. A nhị gật đầu. Trương vạn hộ nhìn Truy Phong con ngươi càng là lửa nóng. Truy Phong muốn chết trong lòng có. Nó không cần bị một cái lấy dao phay chém thịt ngọn lửa doanh đầu đầu nhìn chầm chầm xem a. Không biết có thể hay không đem nó cho ta mượn nghiên cứu nghiên cứu mấy ngày. Trương vạn hộ chờ mong nhìn về phía A nhị, vẻ mặt mong mỏi. Ta tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là vương gia nơi đó không hảo công đạo. Truy phong tuyển ở trong cổ họng tâm ngôn, Không đem chính mình giao ra đi liền hảo. Trương vạn hộ vẻ mặt kinh ngạc, này điểu là nhiếp chính vương. Ai nhị gật đầu. Trương vạn hộ không tha nhìn về phía truy phong, nếu là nhiếp chính vương, vậy không hảo yêu cầu lại đây. Trương vạn hộ, không phải nói muốn bắt ăn tới sao. Ăn đâu. Như thế nào lúc này cũng chưa nhìn thấy. Trương vạn hộ ha hả cười. Ta cho ngươi ra một cái đùi gà, ở ngươi ra ngọn lửa doanh trước, đêm này điều giao cho ta tiện đến phân. Không được ai nhị quả nhiên lắc đầu. Truy Phong vẻ mặt lệ quang nhìn hắn. Ban đầu chỉ cảm thấy ai nhị đáng giận, không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt hắn đối chính mình lại là như vậy hảo. Nhớ tới trước kia, Truy Phong chỉ cảm thấy một trận hối hận. Nó ở trong lòng thề, từ nay về sau đều sẽ không lại trêu cợt ta nhị. Hoạn nạn thấy chân tình. Về sau nhất định đem hắn đương hảo huynh đệ đối đãi. Trương vạn hộ vẻ mặt mất mát. Một cây đùi gà như thế nào đủ, ta muốn hai căn. Á nhị cười hắc hắc. Trương vạn hộ liệt khai phá hoàng hàm răng, trên mặt tươi cười cùng á nhị không có sai biệt. Truy phong một ngụm hờn rôi khiêng trong lòng, cả người đều héo. Hôn đàn hôn đàn hôn đản. Á nhị nhất hôn đản. Truy phong ở quân doanh quá nước sôi lửa bỏng, đối tô cầm tưởng niệm cũng càng thêm thâm. Chủ nhân chủ nhân, ngươi hiện tại ở nơi nào, Truy Phong rất nhớ ngươi. Ngươi biết Truy Phong bị người mang đi sao? Ô ô ô Truy Phong hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, toàn quân trên dưới đều muốn ăn luôn Truy Phong. Chủ nhân chủ nhân ngươi mau tới, Truy Phong sắp ngào không nổi nữa. Ô ô ô lương phía nam, che trời cây rừng, che trời. Tuy rằng vẫn là ba ngày ban mặt, chính là khắp rừng sâu lại là như đêm tối giống nhau chỉ có thể đủ thấy nhợt nhạt bóng dáng. Đêm tối giống nhau rừng sâu, xuyên qua ba đạo bóng dáng. Hai bên bóng dáng cao cao, trung gian một cái có chút lùn, cũng có chút gầy, trong tay nắm một cây một đồng. Đại nhân, tiểu tâm chút. Lục quay đầu lại đối tô cầm nói. Tô cầm gật đầu, nàng đã thực có thể thích hướng hắc cám, từ sa mạc đến tây lương phía nam, này một đường đi tới, thế nhưng dường như một người bình thường giống nhau. Phía nam trướng khí dày đặc rừng sâu, Nhiều sinh có độc trùng độc thảo. Thiên cảnh là huyền sâm hậu nhân, đối độc trùng độc thảo tự nhiên là cũng là thích. Mở mị sơn chúng ta tìm không thấy, chỉ sợ là thiết hạ trận pháp cơ quan, mới không được nhập khẩu. Một khi đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp tới tìm thiên cảnh. Thiên cảnh, mới là tô cầm thượng mở mị sơn mục tiêu. ân Anh gật đầu, trong lòng đối tô cầm rất là bội phục. Tuy là nữ tử, nay tâm tính, thông tuệ, hành sự. Lại là không thua nam nhi mảy may. Cực giả nói, rất nhiều nam nhi đều cập không thượng nàng. Thế gian này, có thể cùng chủ thượng sánh vai nữ tử, cũng chỉ có nàng. Mấy người đi phía trước đi từ từ. Ngại với địa hình hạn chế, bọn họ chỉ có thể đủ như thế. Bởi vì hàng năm không thấy thiên nhật, bên này sinh trưởng đều là hỷ âm thực vật, dễ cây cao lớn, chi phùn thịnh, cũng không biết có độc không có độc lỗ lỗ tu hút kỵ làm hảo ba ba. Cho nên, Tô Cầm đám người hành động tốc độ không thể không đã chịu hạn chế. Đi rồi trong chốc lát, Tô Cầm đỗng nhiên dừng lại. Đại nhân. Lục nhìn về phía nàng. Tô Cầm nhìn nào đó phương hướng, ngưng thần suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày sau, bên môi gợi lên một mặt ý cười, bên kia khí vị cùng bên này bất đồng, mang theo một cổ kỳ hương, phòng trường chính là chướng khí nơi. Chúng ta hướng bên kia đi. Là, đại nhân. Lục đáp. Đồng thời bay nhanh cùng ảnh trao đổi một cái thân sắc. Tô cầm phán đoán không tồi, hướng tới nàng sở chỉ cái kia phương hướng đi tới, không bao lâu, quả thật là nhìn thấy bị trướng khí bao vây rừng rậm. Lối vào trướng khí rất là loãng, nhưng mà quanh mình lại là không có một ngọn cỏ. Tới rồi mặt sau, mới sinh ra vài cọng thảo tới. Không phải có thể cùng trướng khí chi độc đối kháng, chính là cùng trướng khí giống nhau độc thảo. Các ngươi bê khí đem trướng khí trong rừng sinh ra thảo thải vài cộng lại đây, bất đồng chủng loại hình thái đều phải. Là, chú mẫu, là, đại nhân. Ảnh cung lục đồng thời đáp, tỏa định mục tiêu, ngừng thở, trung thân nhảy, nuôi chân đối với thân cây đặng đặng đặng vài cái, dối tay ngắt lấy trên mặt đất thực vật, trở lại tô cầm bên người. Đem thảo đều cho ta. Lục hỏi, đại nhân muốn làm cái gì? Phán đoán cái nào là độc thảo, cái nào không phải độc thảo. Phán đoán. Như thế nào phán đoán? Chẳng lẽ là lấy thân thử độc? Đại nhân, ta tới đó là. Lục nói, đó là đem một gốc cây thảo hướng trong miệng phóng. Tô cầm dối tay, đem hắn cấp ngăn lại. Nàng ra tay động tác kỳ mò, đó là lục cũng không có lường trước đến. ngươi thử độc thảo, cũng muốn chờ ta phán đoán qua đi. Trước lấy dược tính nhược thí. Tô cầm nói, lục trong mắt hơi hơi nóng lên, là, đại nhân hắn cung kính đem vài cọng Thảo đưa tới tô cầm trên tay. Tô cầm cẩn thận ngửi ngửi, lại hỏi lục này đó Thảo phân biệt là cái gì nhan sắc, căn cứ não nội mơ hồ ký ức, chọn một gốc cây đưa cho lục, trên mặt một trận khẩn trương, lòng bàn tay cũng hơi hơi toát ra hãn. Thế nào? Nửa ngày qua đi, không có nghe được thanh âm, tô cầm quan tâm hỏi. Lục đội phục nhìn nàng, đại nhân, ta không có việc gì, không những không có việc gì. Mới vừa rồi hướng bên này đi tới choáng váng đầu bực mình cũng không thấy. Tô cầm trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, như vậy xem ra, người ăn này cây là kháng độc dược thảo. Phần 20. Chương 120. Tiểu Hoa, ngươi lại ra tới nghịch ngầm lặng. Như vậy xem ra, người ăn này cây là kháng độc dược thảo. Lúc đám người trên mặt một mảnh vui mừng. Chủ mẫu, ta đây liền chọn thêm vài quặng như vậy dược thảo tới. Ảnh châm giọng nói. Dứt lời, trung thân nhảy, chân đặng mấy cây tương đi không xa đại thụ, tay bay nhanh rút trên mặt đất sinh trưởng dự thảo, trở lại tô cầm bên người chẳng hảo. Hắn cùng lục trộm mà trao đổi một cái thân sắc, hai người đồng thời hướng tô cầm trên người mấy cái huyệt đạo điểm đi. Tô cầm trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt mây đen giăng đầy. Các người biết chính mình đang làm cái gì sao? Ảnh cung lục đồng thời quỳ trên mặt đất, chủ mẫu, đại nhân, thuộc hạ dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Chờ tìm được thiên cảnh lúc sau, tất lúc này lấy chết tạ tội. Các ngươi, tô cầm nói chuyện thời điểm, ảnh cung lục một người ăn vào một gốc cây dự thảo, lập tức đó là vào phía sau chướng khí bao phủ rừng rậm bên trong. Bọn họ thời gian chỉ có nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, tô cầm trên người huyệt đạo liền sẽ tự động tẩy bỏ. Cho nên, bọn họ cần thiết sấn thời gian này đem thiên cảnh cấp tìm được. Tô cầm là chủ, đôi mắt lại mù. Bọn họ vạn không thể lại làm nàng lấy thân phạm hiểm. Hôn đàn hôn đàn hôn đàn, hai cái hỗn đàn. Tô cầm đứng ở tại chỗ chửi hầm lên, trong lòng buồn đến lợi hại. Nàng ghét nhất loại này hy sinh tự mình, thành toàn người khác thiết mục. Có khổ cùng nhau chịu, gặp nạn cùng nhau đương. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ, cái gì cũng làm không được, nàng không thể chịu đựng được. Tô cầm thúc dục trong cơ thể chân khí, toàn lực phá tan bị điểm trụ huyền đạo. Dần dần. Nàng trên chán toát ra tế tế mật mật giọt mồ hôi, ẩn ẩn có một khổ bạch khí ở nàng trên đỉnh đầu không bốc lên. Tô cầm ánh mắt một trận vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có cuối cùng một huyệt đạo. Nàng hết sức chăm chú, chuyên chú với pha tan huyệt đạo, lại là quên mất quanh mình có một đạo TT vang nhỏ. Đại chân biên cảm giác được một mạt lạnh lẽo, Tô cầm nhận thấy được là cái gì vòng ở chính mình trên đùi khi, đã chậm. Sắc bén hàm răng đã rảo phá ống quần, thấm vào da thịt. Độc nước theo máu chảy vào thân thể, càng bởi vì tô cầm thúc dục hướng một phương hướng đi đến nội khí, bị nhanh chóng kéo dài đến ngũ tạng lục phủ. Phước một tiếng, tô cầm trong miệng phun ra một búng máu tới. Đầu một trận chỗ trống, ở cuối cùng một huyệt đạo bị phá tan kia một khắc, nàng cả người cũng ngã quỷ tới rồi trên mặt đất. Thiếu hoa! Nơi xa truyền đến nam tử thấp giọng gọi. Lập tức, chiên ở tô cầm trên người một con rắn nhỏ cả người đánh một cái giật mình. Sẽ một tiếng đó là bỏ chạy. Tiểu hoa. ngươi mới tiểu hoa. ngươi tổ tông mười tám đại tiểu hoa. ngươi một quốc gia tiểu hoa. Đôi rắn đi xuống, tỏ vẻ chính mình trong lòng khinh thường cùng phẫn nộ, con rắn nhỏ lập tức bò lên trên một cây đại thụ, đầu xúc ở vài miếng lá xanh chi gian, một đôi mắt xuyên thấu qua lá cây tử, lén lút nhìn chăm chú vào dưới tảng cây. Không bao lâu, dưới tảng cây đi tới một cái nam tử. Màu xanh là bồ sam. Tóc dài nửa thúc, còn lại tùy ý rũ đặt ở bên hông sau lưng. Ân, Nhìn thấy trên mặt đất nằm tô cầm, nam tử nhíu như mày, tầm mắt chạm đến đến nàng trên đùi một lỗ hồng, sắc mặt kinh hãi. Hắn bắt lấy tô cầm thủ đoạn, do xét trong chốc lát mạch tượng, sắc mặt so với mới vừa rồi tới càng là giật mình. Người này bị tiểu hoa cắn, trên người thế nhưng không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Kỳ! Thật là kỳ! Nam nhân trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, đem tô cầm khiên hướng trên vai một phóng, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm nhận được hai luồng thịt mềm dán lại đây. A! Nam tử hét lên một tiếng, cơ hồ là đem tô cầm lập tức cấp quăng đi ra ngoài. Phanh văng lớn, đem tô cầm tâm can, tỳ phổi, thận đều phải đâm ra tới. Này một phen đau đớn, lập tức kêu tô cầm cấp đánh thức lại đây. Nàng nhĩ chặt mày, tràn đầy mở to mắt, đập vào mắt chỗ một trận chói mắt bạch. Tiêu nàng lập tức đem đôi mắt cấp nhắm lại. Thật lâu sau lúc sau, tô cầm chừng lớn đôi mắt. Nàng tự hồ, có thể thấy. Tô cầm hưng phấn mà muốn mở to mắt, một đôi bàn tay to lại là đem nàng đôi mắt cấp bị kín. Ngay sau đó, nàng nghe được nam tử như suối phun giống nhau thanh âm. Ngươi nếu là không nghĩ về sau hoàn toàn nhìn không thấy, hiện tại tốt nhất không cần mở to mắt. Ân. Tô cầm gật gật đầu. Tuy rằng đối ý thì thuật rốt đặc cán mai. Nhưng nàng vẫn là biết đến, đôi mắt trợn tiếp thu kích thích, cũng không quá hảo. Thấy nàng gật đầu, nam nhân rời đi đôi tay. Tô cầm nghe được xé kéo mảnh vải sẽ rất thanh, ngay sau đó, nàng đôi mắt bị người trói lại lên. Thủ pháp rất quen thuộc, bị trói đôi mắt, một chút cũng không cảm giác được đau đớn. Cảm ơn. Tô cầm nghiêng đầu, đối nam tử cảm kích nói. Không cần, gặp gỡ ta, là vận khí của ngươi. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Ta kêu trời cảnh. Tô cầm trong lòng đại trấn. Thiên cảnh. Hắn là chính mình muốn tìm cái kia thiên cảnh sao? Ngươi là huyền sâm hậu nhân. Ngươi nhận thức ta thái sư tổ. Thiên cảnh tiếng nói mang theo hưng phấn. Tô cầm trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười. Hắn đích xác chính là chính mình muốn tìm thiên cảnh. Ta không quen biết hắn. Bất quá ta nghe nói. Huyền sâm thiện độc. Này y thuật cũng không ở biển thức dưới. Hừ, đó là tự nhiên. Ta thái sư tổ chính là thập phần nhân vật lợi hại. Thiên cảnh thanh âm, tràn ngập kiêu ngạo. Tô Cẩm có thể tưởng tượng đến hắn giờ phút này nói chuyện bộ dáng, nhất định là cầm cao cao nâng, lỗ mũi sắp chừng tới rồi bầu trời. Thiên cảnh tiên sinh, ta có hai cái thuộc hạ đi vào chướng khí trong rừng, còn thỉnh tiên sinh tương trợ. Nhớ tới đi vào chướng khí trong rừng ảnh cung lục, Tô Cẩm liền nóng lòng lợi hại. Nàng cũng không phải thuần khiết cổ đại người. Làm không được người khác vì nàng mà chết, còn có thể đủ bình thản ung dung, yên tâm thoải mái. Bọn họ vào trướng khí lâm. Thiên cảnh âm lượng để cao 8 độ. Tô cầm nôn nóng tâm càng là trầm tới rồi đáy cốc. Quả nhiên, ngay sau đó, thiên cảnh nói càng là kêu nàng lòng nóng như lửa đốt. Kia trướng khí lâm là từ ta thái sư tổ khi đó khởi, liền hướng trong đầu đảo độc dược độc nước, ném lầm thực độc thảo mà chết đi động vật, năm này tháng nọ, độc khí không cần thiết. Đó là hình thành như vậy một mảnh trướng khí lâm. Ta các sư huynh đệ đi vào trướng khí trong rừng, liền không có tồn tại trở về quá, ngươi có thể muốn gặp này trướng khí lâm độc tính to lớn, độc tính chi cường. Ta nhận biết dược tính các sư huynh đệ còn không thể may mắn thoát khỏi, càng đừng nói ngươi kia hai cái dưới tay. Tô Cẩm đống nhiên đứng lên, thân mình lảo đảo vài bước mới đứng vững, đi nhanh hướng trướng khí trong rừng đi đến. Thiên cảnh kinh hoàng trừng lớn đôi mắt, ở sau người gọi lại nàng. Ngươi trở về, ngươi mau trở lại, ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta vừa rồi câu nói kêu ý tứ. Tô cầm bước chân chưa đỉnh, đối này cũng không để ý tới. Nhìn nàng càng đi càng xa bóng dáng, thiên cảnh cấp trên mặt đất thẳng dầm chân. Vừa rồi hắn ở vô tình bên trong khinh bạc vị kia cô nương. Sư phụ nói, nữ tử trinh tiết không dung làm bẩn. Hắn đã làm bẩn nàng trinh tiết, làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Thiên cảnh nắm lên trên mặt đất soạn. Đi nhanh hướng tới chướng khí trong rừng mà đi. Yên xác xương ngủ lượn lờ sơ giang, ai cũng không có chú ý tới. Một cây cao lớn tán cây nhanh chóng chuẩn ra một con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ sinh đủ mọi màu sắc, tựa khoác sáng sớm rắn màu hào không xinh đẹp. Nó dao động ở chướng khí trong rừng, như ở nhà mình hậu hoa viên chơi đùa. Không trong chốc lát đó là đi theo tô cầm phía sau, cao cao ngửa đầu, nửa cái thân mình phết đất, không nhanh không chậm đi theo nàng. Tô cầm đi rồi không trong chốc lát đó là cảm giác được có thứ gì đi theo nàng. Nàng dừng lại, thanh âm kia lại là biến mất. Nàng lại đi, thanh âm kia đó là lại vang lên. Tô cầm những mày nhắc tới một hơi, trong tay gậy gỗ khắp nơi tìm kiếm, túng nhảy với cây rừng chi gian. Hành động chi nếu như mây trắng nước chảy, làm người hoài nghi cái kia che nàng đôi mắt màu xanh lá bố mang, hay không chỉ là một cái bài trí. Con rắn nhỏ chớp chớp đầu xanh mắt dật mình nhìn tô cẩm một cái xúc lực, kéo đuôi chạy như điên. mãi mãi trứng lâm là nó ra, làm bất quá tô cẩm mất mặt mệnh quá độ. Một người một xạ ở chướng khí trong rừng cạnh tương truy đuổi. Nửa ngày sau, tô cầm dừng lại, nữ mày nhìn phát sinh chỗ. Con rắn nhỏ rũ đầu, màu đỏ tươi quả hạnh phun ở bên ngoài. Không được không được, nó mau không thể hô hấp. Hưu một tiếng, một mảnh lá cây xoa con rắn nhỏ đầu tà phi qua đi. Con rắn nhỏ ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt Tô Cầm. "Phanh." Bên người truyền đến một trận châm đục, con rắn nhỏ quay đầu lại, lại là một đóa thật lớn hoa ăn thịt người. "Hoa khẩu đại dương, nếu không phải Tô Cầm ra tay, con rắn nhỏ lúc này nhất định là tới rồi hoa ăn thịt người trong bụng." Tô Cầm quay đầu, lại không xem bên này liếc mắt một cái. Nàng con vội vã lục cùng ảnh, mới không có cái này, thời gian dỗi cùng dâu gia đổ vật lăn lộn. Tt t Muốn ngươi sen vào việc người khác. Bất quá là một đóa hoa ăn thịt người, nãi nãi ta đều có biện pháp giải quyết. Con rắn nhỏ mắng lưu một tiếng chui vào trong đất, chờ nó lại từ trong đất chui ra tới khi, lại là ôm chặt tô cầm đùi, cái đuôi gắt gao mà cuốn lấy không bỏ. Lạnh leo xúc cảm kêu tô cầm ngẩn ra. Nàng nhớ lại phía trước bị căn quá cảm giác. Thiếu hoa, đừng náo loạn. Mơ hổ cùng tô cầm gặp phải thiên cảnh, trong lòng còn không có hoãn quá cao hưng kính nhi. Đó là gặp được hơi kém kêu trong mắt từ trong mắt lăn ra đầy một màn. Có tên. Này xa vẫn là cái có chủ. Nghĩ lúc sau còn muốn rửa vào thiên cảnh cấp triển một phong trị tuyệt mệnh chi độc. Tô cầm bắt lấy thân rắn, đem nó hướng thiên cảnh nơi phương hướng dùng sức một ném. Con rắn nhỏ trường nha vũ trảo hướng tới tô cầm một trận gào giống. Lại ở sắp tiếp cận thiên cảnh thời điểm. Một trận suy sụp thoát lực, trận mất đi sức sống cùng thần thái. Nào hề hề rơi trên mặt đất Thiên cảnh trên người có một cổ con rắn nhỏ trời sinh liền rất không thích hương vị, này hương vị sẽ không muốn con rắn nhỏ mệnh, lại là sẽ làm con rắn nhỏ liền dường như ăn mông hãn dược giống nhau. Tiểu hoa, một không chú ý ngươi liền ra tới nghịch ngợm, sau này ta cũng sẽ không lại dễ dàng làm ngươi ra tới. Thiên cảnh công hạ thân tử, bắt lấy đầu rắn đoán giận nói. Nào hề hề con rắn nhỏ muốn giết gào, chính là thiên cảnh trên người hương vị lại là kêu nó cả người mềm mượt, một chút sức lực đều không có. Nào hề hề con rắn nhỏ, không có bất luận cái gì lực sát thương. Thiên cảnh liền như vậy mèo nó, bước nhanh chạy đến tô cầm bên người, đi theo nàng phía sau. Theo không trong chốc lát, thiên cảnh cảm giác được trong đầu một trận tròn váng. Hắn biết, đây là loại độc dấu hiệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, độc phát thế nhưng sẽ như vậy mau Mới bán ra một bước, hắn thân mình đó là không chịu không chế được hướng trên mặt đất đảo đi. phanh một tiếng, lập tức dẫn tới tô cầm quay đầu lại. Thiên cảnh tiên sinh. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Ta. Chúng độc. Thiên cảnh dương miệng, có chút cố hết sức nói. Hắn muốn từ quần áo trong túi móc ra một cái giải độc dược tới muộn, lại là phát hiện tay chân cứng đờ trầm trọng lợi hại, một chút cũng không nghe sai xử. Thật giống như, hắn tay cùng chân cùng thân thể chia lịa, đều không thuộc về chính mình giống nhau. Thiên cảnh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn vào trướng khí trong rừng sư huynh sư đệ nhóm. Bọn họ rõ ràng mang theo đủ loại giải độc hoàn, lại vẫn là may mắn thoát nạn. Nguyên lai, like, đây là đoạn án. Từ giữa độc đến độc phát, trước sau ngắn ngủi đến cực điểm thời gian, căn bản là không có cho người ta bất luận cái gì chuẩn bị. Hắn ý thức là thanh tỉnh. Tinh tường biết, cũng rõ ràng cảm giác, chính mình là chúng độc, độc tính đang ở chậm rãi kéo dài, theo xoang mùi hút vào càng ngày càng nhiều chương khí, thần chí bay nhanh rút ra, thân thể cũng càng ngày càng khó chịu. Nhưng mà, hắn lại không cách nào nhúc nhích. Giải độc hoàn liền đặt ở ngực, dơ tay có thể với tới. Cố tình, chứng khí chi độc lại kêu hắn không thể động đậy, khắc sâu cảm thụ được sinh mệnh trôi đi, chính mình lại bất lực. Thiên cảnh, thiên cảnh. Tư tưởng rút ra chi gian, thiên cảnh cảm giác được một đôi tay trụ phổi chính mình gương mặt. Hắn miễn cưỡng mở ra trên dưới mí mắt, hơi hơi mở ra tế phùng, nữ tử gương mặt xem không rõ. Thiên cảnh trong lòng đống nhiên sinh ra một trận mừng như điên. Tô cầm còn thanh tỉnh. Đúng rồi, nàng bị tiểu hoa cắn một ngụm đều không có chết, này trong rừng chướng khí chi độc đối nàng lại có thể như thế nào. Thiên cảnh muốn hé miệng, nói cho tô cầm giải độc hoàn liền ở trong lòng ngực hắn. Nhưng là hắn lại bi vẫn phát hiện, chính mình đó là liền há mồm nói chuyện sức lực đều mất đi. Thật sự cứ như vậy bất lực chết đi sao. Thiên cảnh trong lòng sinh ra một cổ nùng liệt không cam lòng hắn còn không có đạt thành thái sư tổ suốt đời dư nguyện, hắn còn không có đem sư môn phát dương quang đại, hắn còn không có lưu lại hậu nhân, hắn như thế nào có thể cứ như vậy đã chết? hắn không thể cứ như vậy đã chết, chính là lại không cam lòng lại có thể như thế nào? hắn có thể tranh quá mệnh, Ngực đống nhiên nhiều một đôi tham giò tay, thiên cảnh mở to hai mắt, hắn bất lực sự tình đối nàng mà nói lại là không khó, thiên không giúp ta. Thiên không dứt ta à. Thiên cảnh muốn cất tiếng cười to. Hắn cảm giác được đôi tay kia từ chính mình ngực rút ra, đồng thời, trong lòng ngực gáp bách ngực hắn một cái tiểu bình xứ cũng bị mang ra. Ngay sau đó, hắn miệng bị người mở ra, một cái tản ra bách hoa thanh hương thuốc viên bị nhét vào trong miệng. Thuốc viên ở trong miệng trầm rãi hòa tan, theo hết hầu, theo máu, lan tràn đến khắp người. Ngay sau đó, thiên cảnh cảm giác được sói mòn sức lực ở một chút một chút khôi phục. Cô nương, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Thiên cảnh nhìn tô Cẩm, một chữ một chữ nói, đôi mắt tinh lượng. Nghe được hắn thanh âm, tô cầm nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, thiên cảnh sống. Nàng là nghĩ, thiên cảnh ở tràn đầy độc trùng độc thảo lĩnh nam hành tẩu, trên người nhất định là mang theo có giải độc thuốc viên. Vì thế, nàng liền không chút nghĩ ngợi động thủ ở trên người hắn tìm kiếm. Nay một tìm, quả thật là tìm được rồi. Thiên cảnh bất tử triển một phong cũng sẽ không chết. Ngươi không cần cảm tạ ta, cứu ngươi chính là chính ngươi. Tô Cầm mở miệng, thành thật nói. Không thiên cảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Cầm, nếu không phải ngươi đem giải độc hoàn phong tới ta trong miệng, ta hiện tại đã là độc phát thân vong. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, cô nương ngày sau có cái gì phân phó, thiên cảnh muôn lần chết không chối tử. Tô Cầm khẽ gật đầu, không dối gạt tiên sinh, ta lần này tiên đến. Đó là tìm kiếm tiên sinh, thỉnh cầu tiên sinh vì ta tướng công giải độc. Người thành thân. Thiên cảnh cứng họng thất thanh. Đúng vậy. Hảo, thiên cảnh đáp ứng phu nhân, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thiên cảnh khó nén mất mát nhìn nàng, ứng thừa ngự khí lại là nói năng có khí phách. Như vậy tốt nữ tử thế nhưng thành thân. Cũng là, nàng như vậy nữ tử, như thế nào sẽ không bị khác nam tử phát hiện. đa tạ tiên sinh. Ta còn muốn tìm kiếm hai cái thuộc hạ, thiên sinh. Lời nói mới nói một nửa, tô cầm đó là nhìn thấy thiên cảnh đứng lên, ở trong ngực một trận sờ soạn, đem một cái bình xứ giao cho nàng, chứng khí chi độc ngươi cũng gặp được, càng đi bên trong, chứng khí độc tính càng cường. Người hai cái thuộc hạ, giờ phút này chỉ sợ là giữ nhiều lệnh ít, ngươi đem cái này dược bình mang theo, bên trong giải dược chính là tạm thời trì hoán bọn họ sở chúng độc tính. Tô cầm tiếp nhận dược bình. Đi nhanh đi phía trước đi. Đi rồi hai bước, nàng lại nghe đến phía sau có đi theo tiếng bước chân. Thiên sinh. Tô cầm nghi hoặc nhìn hắn. Giải độc dược bình cho chính mình, hắn không cần thiết đi theo. Ta cũng có chính mình việc cần hoàn thành, phu nhân không cần lo lắng. Ta đáp ứng rồi phu nhân muốn trị liệu phu nhân tướng công, liền nhất định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Đa tạ tiên sinh. Thiên sinh tri ân, tô cầm không dám quên. Phu nhân lời này quá mức khách khí, so với phu nhân ân cứu mạng, ta làm này đó lại tính cái gì? Bị thương tiểu hoa cái đuôi run rẩy, thiên cảnh túi đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn nó. Nửa ngày sau, thiên cảnh nhìn về phía tô cầm, trước mắt ta có một chuyện thỉnh phu nhân hỗ trợ. Càng là hướng trong đi, chứng khí càng ngày càng dày đặc, có thể thấy được sự vật cũng càng ngày càng mơ hồ. Bất quá, này đối tô cầm mà nói lại không phải cái gì về khó. Nàng nguyên bản liền mù một đoạn thời gian, lúc này đôi mắt tuy rằng khôi phục, lại vẫn là giúp này một cái màu xanh lá túi, mặc dù không thể coi vợ, nàng như cũ có thể nghe thanh biện vị, đi ổn định vững chắc. Muốn nói duy nhất không tốt, Tô cầm túi đầu nhìn trên tay con rắn nhỏ, cảm thụ được nó không được quay vờn quanh chính mình cánh tay thân mình, cho mày. Nó có phải hay không hoạt bát quá mức, mới ly thiên cảnh không trong chốc lát làm ngay đơ con rắn nhỏ lập tức tới 180 độ đại quay cuồng, toàn bộ xà đều sinh long hoạt hổ, muốn thật hoạt bát có bao nhiêu hoạt bát, muốn nhiều nghịch ngợm lại nhiều nghịch ngợm. Giống vậy nói hiện tại. Nó đuôi rắn liền câu lấy một cây trà cây, ngăn cản tô cầm đi tới nệnh bước. Tô cầm búng tay vung lên, bị tiểu hoa cuốn lấy chặt cây, răng rác một tiếng đó là trà đứt. Tô cầm nhéo tiểu hoa ba tức, tiểu hoa thân rắn cuốn thật dài chặt cây, liền như vậy bị nàng kéo đi. Bên đường thượng phát ra sàn sạt tiếng vang. Tiểu hoa dường như tìm được rồi tân việc vui, quấn lấy chặt cây cái đuôi liều mạng cùng ném, trong chốc lát hướng tả, trong chốc lát hướng hiếu, không phải quấn lên đại thụ, chính là tạp trụ cục đá, làm cho tô cầm trên chán gân xanh nhịn rồi lại nhịn, nhảy lại nhảy, cuối cùng rốt cuộc là nhịn không được, trong tay háo vứt ra một khối màu xanh lá tiểu bố, đem tiểu hoa đầu cấp bó thượng. Đến từ thiên cảnh trên người kêu tiểu hoa vạn phần chán ghét hương vị ngập mũi Lập tức liền đem tiểu hoa cấp mê đi. Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Tô cầm cảm thấy như vậy khá tốt. Đối một cái quá mức hoạt bắt nghịch ngợm con rắn nhỏ, nên như vậy. Tô cầm tính toán đem bố phiến cấp cố định trụ, miễn cho làm tiểu hoa rảnh rỗi khích lại ra tới nghịch ngợm, Nàng tư và tao xe xuống một cái bố, tính toán đem tiểu hoa hợp với bao vây nó phần đầu thanh bố cùng nhau triển. Lại nghe đến một trận tê tê tê thành, tiểu hoa tựa hồ là vươn đầu lưới. Liếm cánh tay của nàng, thật cẩn thận biểu đạt chính mình nghe lời cùng lấy lòng. Ha ha tô cầm khép cười một tiếng, đó là đem cái ở nó trên đầu màu xanh lá bố phiên cấp bóc. Tiểu hoa, ngươi sớm thành thật điểm không phải thành. Hô hấp tự do mà thoải mái không khí, tiểu hoa kêu kêu một cái toàn thân thoải mái. Nó nhìn về phía tô cầm, đầu xanh mắt lộc cọc lộc cọc chuyển. Tô cầm tương đương thiên cảnh nhân nhân cứu mạng tương đương thiên cảnh về sau muốn nghe nàng lời nói. Chính mình bị thiên cảnh trên người khí vị làm cho phiên không được thân, nó đi theo tô cầm, tương đương thiên cảnh không bao giờ có thể sử dụng chán ghét khí vị lăn lộn nó. Tiểu hoa đậu xanh mắt mở to đại đại. Đôi rắn chậm rãi cuốn tô cầm thủ đoạn, đầu rắn ngưỡng, nó tựa như cái vòng tay dường như đái ở tô cầm trên tay, tê tê phun xả quả hạnh. Tiểu hoa thành thật làm vẻ ta đây, cũng tiêu tô cầm rất là vừa lòng. Chan đầy chướng khí rừng rậm trô sâu trong. Ảnh cùng Lục vô lực quỷ dạp trên mặt đất. Bọn họ đều là võ công chắc tuyệt cao thủ. Nhưng mà, võ công cao thâm tại đây phiến tràn đầy độc trướng rừng rầm trung, không những không phải trợ lực, vẫn là khiến bọn họ độc tính tăng thêm nguyên nhân dẫn đến. Không thể tưởng được ta thế nhưng sẽ thua tại này chướng khí trong rừng. Lục tự dễ cười. Ảnh không nói gì, chính là cặp kia bình tĩnh con người, lại là mang theo vài phần không cam lòng, vài phần phẫn hận. Không cam lòng không có tìm được thiên cảnh, không cam lòng không có hoàn thành sứ mệnh, không cam lòng cô phụ chủ mẫu buôn ba ngàn dặm đi vào nơi này vất vả. Ảnh, lục, mơ mơ hồ hồ, dương dặm trung truyền đến nữ tử kêu gọi. Ảnh cung lục đồng thời trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Ảnh, lục, nữ tử tiếng hô một câu so một câu gấp gáp. Chủ mẫu, đại nhân thế nhưng tới tìm bọn họ. Ảnh cung lục đáy mắt một mảnh ước ác. TTT Cảm giác được nhân khí, tiểu hoa hướng tới nào đó phương hướng gào giống lên. Tô cầm nghe xong thanh âm, cảnh giác nói, tiểu hoa, ngươi cảm giác được phụ cận có người. TTT Tiểu hoa không ngừng gào giống, đầu chạm chạm tô cầm thủ đoạn. Hảo, ngươi cho ta dẫn đường. TTT Theo tiểu hoa chỉ dẫn, vô dụng 15 phút, tô cầm đó là đi tới một cây đại thụ hạ. Đại thụ phía dưới nằm hai cái ăn mặc yên sắc quần áo nam tử, một cái là ảnh, một cái là lục. đại nhân, chủ mẫu, hai người trừng lớn đôi mắt, nước mắt lặng yên chảy xuống, lông nước nội khiếp sợ, cảm động, luân thiên, hung hăng mà va chạm hai người thơm ảnh, lục. tô cầm kinh hỉ mở miệng, theo hai người phát ra tiếng chỗ, nàng suốt ruột đi qua đi, đem thiên cảnh giao cho chính mình bình xứ mở ra. Các đảo ra một cái thuốc viên cấp ảnh cùng lục, làm hai người lập tức ăn vào. Ăn giải độc thuốc viên, ảnh cùng lục trên người độc tính lập tức giảm bớt không ít. Ước chừng qua 15 phút, toàn thân vô lực hai người đó là có thể đứng lên. Nhưng mà, trên mặt lại như cũ che kín yên sắc độc khí. Nơi này là rừng dập bụng Bọn họ hai cái ở chỗ này đã thời gian lâu rồi, chúng độc tự nhiên so thiên cảnh phải mãnh liệt, cũng càng hung mãnh nhiều. Hai người đồng thời quỳ trên mặt đất Đa tại chủ mẫu, đại nhân cứu giúp, thuộc hạ làm chủ mẫu, đại nhân lấy thân phạm hiểm, tội đáng chết vạn lần. Các ngươi lên. Nay một đường, là các ngươi trung tâm tương hộ, lĩnh nam nhiều độc trùng độc thảo. Nếu không phải các ngươi ở một bên, ta cũng không thể bình yên vô sự đi đến nơi này, muốn nói tạng, nên là ta. Chủ mẫu, đại nhân. Hảo, các ngươi đừng nói chuyện, này trướng khí lâm không nên ở lâu, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Chính là thiên cảnh chưa tìm được. Tô cầm hơi hơi mỉm cười, ta đã gặp qua thiên cảnh. Ảnh cung lục trên mặt một trận kinh hỉ. Đừng chỉ hoan thời gian, chúng ta mau đi ra. Là, chủ mẫu, đại nhân. Hai người đi theo tô cầm phía sau, nửa canh giờ sau đó là ra chướng khí lâm, về tới bọn họ ban đầu phát hiện chướng khí lâm vị trí. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm thiên cảnh. Đem hai người đưa ra đi lúc sau. Tô cầm đột nhiên mở miệng nói, phần 22, chương 122, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Tiếc như thế nào có thể thành? ảnh Cung Lục nóng vội mà lớn tiếng phản bác nói, lo lắng Tô cầm ám vệ, liền tôn thi đều không dèn lo. Tô cầm cười cười, nhìn hai người liếc mắt một cái, chỉ hỏi, các ngươi hai cái như vậy, thích hợp đi vào sao? ảnh Cung Lục mặc không lên tiếng, chính là môi mỏng lại là gắt gao nhấp. Đại nhân, chủ mẫu. Hai người còn muốn nói cái gì đó, lại là bị tô cầm cấp đánh gãy. Hảo, ta cũng không phải một người đi vào. Ảnh trưng lớn đôi mắt, trong lòng có chút mẹ hoặc, lại cũng có chút vui sướng. Nếu chủ mẫu không phải một người đi vào, kia hắn cùng lục cũng là có thể yên tâm một ít. Chỉ là, nay một đường trừ bỏ bọn họ, còn có ai đi theo chủ mẫu? Hay là, ảnh hương phấn mở miệng, có phải hay không thanh thanh cùng sở sở? Tô cầm lại là lắc lắc đầu. Lục trao mày. Tô cầm búng búng tiểu hoa mềm mại hoạt hoạt thân mình. Tiểu hoa thu được tín hiệu, lập tức phun ra xả quả hạnh, tê tê tê kêu lên. Ảnh cùng lục trao mày. Chú mẫu, đại nhân, đây là thần mã ý tứ. Làm một con rắn đi theo. Dường như biết được bọn họ tâm tư giống nhau, tiểu hoa không cam lòng yếu thế nhai rằng, thân mình chợt từ tô cầm trên người thoát ly, chỉ là trong trước mắt, ngoài miệng liền nhiều một con màu tím tản ra độc khí độc trùng. Ảnh cung lục trừng lớn đôi mắt, nhìn tiểu hoa đôi mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng. Nay chỉ độc trùng, liền bọn họ đều chưa từng chú ý tới, một con rắn nhỏ lại là không chỉ có chú ý tới, lại còn có đem độc trùng một giây cấp tiêu diệt. Không dám tin tưởng, xấu hổ cảm thấy thẹn. Đủ loại cảm xúc quanh quẩn với tâm. Ảnh cung lục gắt gao mà cắn môi dưới, nắm chặt nắm tay, nhảy ra một cây lại một cây gân xanh. Cùng hai người tinh thần xa sút tương phản. Tiểu hoa lại là đắc ý cực kỳ. Thon dài cái đuôi hướng lên trời vung vung, bẹp đầu cao cao ngưỡng, đậu xanh mắt mị thành một cái tiểu phùng. Như vậy muốn nhiều kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo, muốn nhiều cuồng tún có bao nhiêu mau tún. Nhưng mà, nay còn không phải kêu ảnh cùng lục nhất xấu hổ cảm thấy thẹn. Đường tiểu hoa đi đến tô cầm bên người, cuộn tròn thân mình hướng lên trên nẻ dựng, nhẹ nhàng dừng ở tô cầm trên tay, cái đuôi vòng quanh cánh tay của nàng vờn quanh lên thành một cái năm màu vòng tay lẳng lặng treo ở tô cầm trên tay thời điểm. Thứ này bỗng nhiên liền chiều bọn họ xem ra, đầu hướng tới thiên, nhẹ nhàng mà phun màu đỏ tươi quả hạnh, một cái không tiếng động xa hử, lập tức liền dẫn tạc ảnh cùng lục trong lòng lửa giận Chỉ thấy, ảnh trên chán gân xanh đã nhảy ra tăng can. Lục lạnh băng thị huyết đôi mắt, đã là một mảnh núi lửa bùng nổ hồng. Không thể không nói, thiểu hoa đồng hải, ngươi thật sự là điếu tạc thiên. chú mẫu, Đại nhân, thuộc hạ không thể nghe theo. Tô cầm mày nhăn gắt gao, hảo tâm tình cũng không cánh mà bay. Này hai người như thế nào liền như vậy chết cân não. Bất quá, tô cầm lại là trách lầm bọn họ. Này không phải chết cân não, Đây là chứng minh bọn họ quyền uy cùng trung tâm. nắm lại bọn họ một cái là lục thủ lĩnh, một cái là ảnh thủ lĩnh, 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, cái nào đi ra ngoài không phải nhân trung chi long. Như thế nào cam tâm bị một cái tên là tiểu hoa con rắn nhỏ cấp khiêu khích, còn có thể đủ thờ ơ. Đừng hỏi bọn họ vì cái gì biết đây là khiêu khích. Theo tròn xoe truy phong cái kia nhị hóa lăn lộn lâu như vậy, bọn họ nếu là không rõ động vật ánh mắt, kia mới là bạch hốn, ném tổ tông 18 đại, ném hoa hạ mặt. Là một cái muốn ôm chặt tô cầm đùi, lấy này đối kháng thiên địch thiên cảnh, thông minh lại thiện lường, vũ trụ điếu tạc thiên con rắn nhỏ. Tiểu hoa sẽ làm chính mình bị nhân loại cấp ngăn chặn sao? Đáp án là, không thể. Cần thiết không thể. Nó phun màu đỏ tươi quả hạnh, không tiếng động đối hai người gào giống. TTT, -t -t, suy yếu nhân loại, chỉ bằng này phó bệnh thể tàn khu, còn tưởng lại một lần đi vào chướng khí trong rừng. Đừng không phải kéo tô cầm lui về phía sau. Không giúp được vội, ngược lại liên lụy nàng mới là. Các người nếu là thấy không rõ lắm. Vũ trụ đệ nhất điếu tạc thiên yêm nhưng không ngại đương đương một cái hảo xà, cho các ngươi nhận rõ thần mã gọi là hiện thực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy vòng ở tô cầm cánh tay thượng, thành vòng tay trạng tiểu hoa mau thành một đạo tia chớp, mấy giây chung liền ở ảnh cùng lục trên cổ, từng người để lại hai viên dấu răng. Nho nhỏ, dường như vụn vặt gạo giống nhau, chậm rãi lộ ra một cổ màu đỏ, hiện sắc yêu dám mà gợi cảm. Chỉ trong chốc lát, Ảnh cung lục sắc mặt liền biến thành màu đỏ. Tiểu hoa nhìn hai người bộ dáng, màu đỏ tươi quả hạnh phun đến vui sướng. Tê tê Hải Du, mặt đỏ cái gì, không cần mê luyến ca, ca chỉ là cái truyền thuyết nha. nga ha ha ha ha. Ảnh cung lục quả thực khí phổi đều phải tạc. Mê luyến ngươi muội. Tiểu hoa, ngươi làm cái gì? Minh Duệ cảm giác được ảnh cung lục không tầm thường tiếng hít thở, tô cầm nhữ mày hỏi. Tiểu hoa lập tức thu hồi hài hước ánh mắt, đầu cọ cọ tô cầm mù bàn tay, vẻ mặt chân chó nịnh nọt t t t, đầu chóng váng ảnh cùng lục sắp hồn máu. Ai tới nói cho bọn họ, thế giới này mẹ nó chính là làm sao vậy? Này động vật như thế nào đều thành tinh? Nị mạ này tuyệt bích không khoa học. Nhất định là bọn họ mạch não mở ra phương thức không đúng. Tiểu hoa lấy lòng, tô cầm cũng có cảm thụ. Thêm chi đi đến ảnh cùng lục trước mặt, xem xét hai người mạch đập Phát hiện bọn họ có chút trúng độc dấu hiệu, thế cho nên không thể đủ đi lại ở ngoài. Nhưng thật ra không có gì nguy hiểm, tô Cẩm cũng liền hoàn toàn buông xuống đối tiểu hoa chắc cứ. Tay nhỏ vừa nhấc, lòng bàn tay đó là phụ thượng tiểu hoa mềm mại hoạt hoạt đầu. Tiểu hoa khởi điểm là sướng sốt, ngay sau đó đó là hưởng thụ khởi như vậy ô yếm tới, toàn bộ thân rắn đều nhộn nhạo phi thường. Một người một xà xuất phát, ở chướng khí lâm ánh sáng càng ngày càng ám thời điểm đó là tìm được rồi thiên cảnh. Lúc này hắn, trên mặt đã là một mảnh ô màu tím. Nếu không phải tô cầm nhìn không thấy, lại tìm được hắn quanh hơi thở còn có hô hấp, nhất định sẽ cho rằng hắn đã sớm chết thẳng cẳng. Bất quá, cảm giác đến từ thiên cảnh mỏng manh hô hấp, tô cầm cũng có thể đủ muốn gặp, hắn giờ phút này tình cảnh nhất định là không ổn. Sờ tay vào ngực, lấy ra một cái tiểu bình xứ, vạch trần, đem một cái thuốc viên ném vào thiên cảnh trong miệng. Nàng nghĩ, này thuốc viên tuy rằng không thể trừ tận gốc độc tính, nhưng rốt cuộc vẫn là có tác dụng. Chỉ là, tô cầm không nghĩ tới, này tác dụng là có, nhưng lại là phản tác dụng. Thiên cảnh ở ăn thuốc viên lúc sau, qua đó là phun ra một ngụm yên sắc vết màu tới. Huyết nhan sắc tô cầm nhìn không thấy, nhưng mà kia tản ra canh hôi dường như hủ thi giống nhau gây mùi hương vị, lại là cuồn cuộn không ngừng truyền vào chót mũi gọi người mấy rụt buồn ôn. Thiên cảnh Tô cầm hoảng luận hô. Đôi tay tham nhập hắn hơi thở, mỏng manh dường như tùy thời đều sẽ biến mất giống nhau hơi thở, càng là kêu nàng lòng nóng như lửa đốt. Thiên cảnh là nàng duy nhất hy vọng. Nếu thiên cảnh đã chết, trên đời này, liền không còn có người có thể cứu triển một phong. Muốn trơ mắt nhìn thiên cảnh chết sao? Tuyệt đối không thể. Tô cầm túi đầu, không chút nghĩ ngợi ở trên cổ tay cắt một đao, đỏ tươi vết máu ào hạt tràn ra. Như tuyển như dũng. Gọi ngươi đập vào mắt kinh hãi. Nếu là đại phu thấy được, đại để là muốn mắng thượng một câu. Người này là không muốn sống nữa. Ngăn cách ra thịt kia một khắc, tô cầm lập tức đem thủ đoạn đặt ở thiên cảnh trên môi. Không một cái tay khác đem hắn nhắm chặt đôi môi cấp mở ra. Tiểu hoa kịch độc vô cùng, nàng bị tiểu hoa cắn đều không có việc gì. Ngược lại bởi vậy làm mù đôi mắt hảo lên. Nàng đôi mắt tổng cũng không thấy hảo, tô cầm nghĩ nhất định là bởi vì chúng độc nguyên nhân nhưng mà như thế nào chúng độc khi nào chúng độc chúng độc trình độ có bao nhiêu sâu tô cầm lại là không biết nàng hiện tại chỉ biết chính mình chúng độc cùng bị tiểu hoa cắn một ngụm lúc sau độc lẫn nhau tranh đấu lẫn nhau dung hợp đã thích hướng thân thể này tô cầm lớn mật suy đoán nàng máu có thể giải trăm độc kháng trăm độc